Tìm kiếm, tác giả, tâm tài lưu lãng, thực hiện, lệ công tử, chuyện được chia sẻ tại, ao đi chuyển, o g, quyển 1, tình thương, chương 1, tình mãn hoa sơn, từ cổ hoa sơn nhất điều lộ, 1, tây nhạc hoa sơn nằm trong địa phận tỉnh thiểm Tây, còn hoa sơn kiếm phái ngộ tại hoa sơn đỉnh. Trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái là Hoa Thiên Vân. 18 tuổi xuất đạo, 20 tuổi đứng đầu Long bảng, 25 tuổi tiếp nhiệm Hoa Sơn. Năm ông 30 tuổi, Hoa Sơn đã vượt lên đứng đầu thất đại môn phái, thanh danh vượt qua cả Tiếu Lâm võ đàng. Cùng năm ấy lại phát động kỳ Hoa Sơn luận kiếm, cứ 5 năm tổ chức một lần tính đến nay đã được 10 năm. Hoa sơn luận kiếm lần thứ ba đã sắp bắt đầu. Cao thủ khắp nơi đều tổ hội về hoa sơn. Cảnh tượng thật là náo nhiệt, phi Phàm Hoa sơn luận kiếm không phải dành cho tất cả mọi người trong võ lâm mà chỉ hướng đến những cao thủ trẻ dưới 25 tuổi. Mặc dù xưng là luận kiếm, nhưng cũng không giới hạn ở kiếm. Cũng bởi sự hạn chế về tuổi tác trên mà mãi cho đến giờ vẫn chưa có người nào khả dĩ chiến thắng hai lần. Bất quá năm nay đã có người mang hy vọng. Phong Quá Vân Năm nay 23 tuổi Năm năm trước xưng khôi tại Hoa Sơn Bây giờ quay lại đã trở thành cao thủ đệ nhất trong Long Bàng. Tuy nhiên, mục đích đến đây của hắn không phải để chiến thắng mà là vì một người con gái. Nhân vật nổi danh nhất tại Hoa Sơn Phái Tuyệt không phải là đương kiêm trưởng môn Hoa Thiên Vân mà chính là đôi bảo bối nhi nữ của ông, Hoa Ngọc Loan và Hoa Ngọc Phượng. Trên khắp giang hồ, ai mà chẳng nghe qua danh tiếng của vô tình tiên tử Hoa Ngọc Loan và ôn nhu tiên tử Hoa Ngọc Phượng. Hoa Ngọc Loan sở sĩ được cho là vô tình cũng vì phong quá Vân đã theo đuổi nàng hơn 5 năm nhưng nàng vẫn chẳng thấy ở hắn nửa điểm nào thuận mắt. Nàng đối với hắn trước sau vẫn lạnh như băng. Nghe nói, Hoa Ngọc Loan chỉ cười với duy nhất một người, mà người đó cũng chính là muội muội của nàng, Ôn Nhu tiên tử Hoa Ngọc Phượng. Hoa Ngọc Phượng trời sinh đã tốt bụng, Đối với bất cứ ai cũng đều tươi cười vui vẻ. Nàng trời sinh còn có một loại khí chất và mi lực càng khiến người khác phải thương yêu. Ôn Nhu tiên tử tuy ôn Nhu nhưng lại làm cho rất nhiều người phải đau đầu. Đặc biệt là người trong hát đảo. Bởi vì nếu ở cùng một chỗ với nàng ta trong thời gian dài một chút, rất có thể sẽ bị nàng ta cảm hóa. Trên giang hồ từng có một kẻ trộm hoa xú xanh vang xa là hoa hồ điện. Một lần nó đảm sắc nổi lên quyết định có chủ ý đặc biệt đến hoa ra tỉ muội Tuy nhiên, sau khi gặp mặt hoa ngọc phượng rồi lại xuất ra đi làm hòa thượng. Cũng vì vậy mà hắn tránh được hòa sát thân. Bởi nếu hắn thật sự muốn gây bất lợi cho hoa ngọc phượng, Thì lúc hắn còn chưa chạm đến nàng e sàng kiếm của hoa Ngọc Loan đã tiện thể lấy mất đầu hắn rồi. Mị lực của ôn nhu tiên tử lợi hại như vậy nên làm cho chúng nhân trong hắc đảo đau đầu không thôi. Bất quá cũng không có cách nào tiếp cận được nàng ta bởi vì Ngọc Loan thời khắc nào cũng ở cạnh bên muội muội Mà võ Tông của Ngọc Loan thì chỉ có một từ có thể hình dung. Chính là cao thân khó lường. Phong Quá Vân một mực theo đuổi Ngọc Loan. Bất quá, điều ai cũng không thể ngờ được chính là Hoa Ngọc Loan đã tuyên bố trước lần Hoa Sơn luận kiếm này rằng nếu người tài năng nào có thể bài danh để nhất tại kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần này thì nàng nguyện ý gả cho người đó. Phong Quá Vân mừng rỡ vô cùng. Hắn cho rằng Hoa Ngọc Loan rốt cuộc cũng nhận ra tâm ý của hắn. Bởi vì phóng mắt khắp thiên hạ Có cao thủ trẻ tuổi nào có thể siêu việt hơn hắn đây Vì vậy hắn lại một lần nữa tham gia hoa sơn luận kiếm Khi đối thủ cuối cùng đã ngã xuống lôi đài Phong quá vân cùng lúc như chút được gánh nặng Cõi lòng trở nên vui sướng đến tột độ Hắn suốt cuộc cũng có thể ôm được mỹ nhân rồi Hoa Ngọc Loan, Hoa Ngọc Phượng Tỷ Mũi vẫn chưa xuất hiện. Trọng tài của lần luận kiếm này chính là Thiếu Lâm Tử Giác Viễn Thiền Sư. Sư Thúc của Đương Kim Thiếu Lâm Trưởng Môn Viên Quang Đại Sư. Vừa là Thiếu Lâm Tử Đệ Nhất Cao Thủ và cũng là Thiên bảng Đệ Nhất Cao Thủ. Mà Hoa Thiên Vân tại Thiên bảng chỉ xếp ở vị thứ hai. Bất quá bởi vì Hoa Thiên Vân còn trẻ, chỉ mới hơn 40 tuổi. Trong khi giác viễn thiền sư ít nhất cũng phải hơn 80 tuổi rồi Giác viễn thiền sư đang muốn tuyên bố kết quả Mà thật ra không cần tuyên bố thì mọi người cũng đã biết Lão ngạp xin tuyên bố kỳ hoa sơn luận kiếm lần thứ ba này Người thắng cuộc chính là Khoan đã Một tiếng kêu trong trẻo rõ ràng truyền đến Thanh âm không cao lắm Bất quá ở đây có vô số võ lâm cao thủ Tự nhiên có thể nhận ra phương hướng mà tiếng nói ấy phát ra. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía góc đài, chỉ thấy một bạch y thiếu nên đang chậm rãi hướng lên đài đi tới. Toàn thân vẫn nho trang, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại tựa hổ thiếu đi một ít khí khái nam tử hán. Cách ăn mặc thư sinh của hắn càng lộ ra mùi sách vở nồng nặng. So với mọi người ở đại hội này hoàn toàn không ăn nhập tí nào. Đám đông trở nên sôi nổi bởi vì hắn chỉ dùng cầu thang bộ để lên đài mà không dùng đến kinh công. Nhìn những bước chân nhẹ kinh của hắn, người ta không thể không hoài nghi suốt cuộc người thiếu niên này có biết võ công hay không. Thiền sư, ta muốn cùng phong đại hiệp tỉ thí, xin ngài hãy khoan tuyên bố kết quả. Thiếu niên hướng về phía giác viễn thiền sư vái trào thật sâu. Nhược thư, ngươi thật sự muốn tỉ thí ạ. Hóa ra giác viễn thiền sư đã nhận ra thiếu niên này, sự thương tiếc phản phất trong ánh mắt hiện từ của ngài. Thiền sư, ta đã đã quyết định rồi. Thiếu niên tên nhược thư kiên quyết gật đầu. Được rồi. Giác viễn thiền sư biết người thiếu niên này không chỉ một ngày. Ngài hiểu tính cách của hắn. Một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Từ cổ đa tình không dư hận, nhược thư thì thảo câu thơ ấy rồi ngã xuống. Phong quá vân rất đối kinh ngạc, y không ngờ được đối thủ lại không có võ công. Trong lúc nhất thời, cảm giác của y có chút không tiếp thụ kịp, y thật không muốn ra tay giết chết tiếu niên này. Nhưng với dáng vẻ hiện tại, hắn dường như không thể sống nổi nữa. Một màn huyết hoa tươi thắm vẩy lên giữa không trung nhuộm thắm tà áo trắng của thiếu niên trong lúc hắn còn đang rơi xuống Mắt thấy đã sắp chạm vào mặt đất đến nơi rồi Bỗng dưng Mọi người chỉ cảm thấy một bóng tím nhàn nhạt lói lên trước mắt Trên lôi đài lúc này đã xuất hiện thêm một người Trong sát na thân thể của thiếu niên áo trắng sắp sửa tiếp xúc với mặt đất đã được người ấy đỡ lấy Sư tỷ kỳ thật ta chỉ muốn làm điều tốt cho tỷ. Thiếu niên trên mặt lộ ra một tia vui mừng, vừa thở hồn hển vừa nói thanh âm ngày càng yếu, cuối cùng đã ngất đi. Mọi người lúc này hiển nhiên đều thấy rõ. Người đã giúp đỡ vì thiếu niên vừa rồi là một thiếu nữ á tím. Mặc dù xinh đẹp như hoa nhưng lại lạnh tựa băng xương. Rất nhiều người đã nhận ra đó chính là vô tình tiên tử Hoa Ngọc Loan Hoa Ngọc Loan nét mặt lạnh như băng Bất quá Ngọc chỉ lại gấp gáp điểm lên vài chỗ trên người thiếu niên nọ xúc máu ngừng chảy Đột nhiên trên khói mắt của nàng ơ ra một dòng lệ Ngọc Loan ta Ta đích thực không cố ý giết hắn phong quá vân vội vàng phân bua Trong lòng hắn có tư vị gì đó rất lạ không biết phải nói ra sao Vô tình tiên tử đã khóc vì người khác, nhưng người ấy không phải là hắn mà là thiếu niên lạ lắm kia. Ta còn phải đa tả người đã hạ thổ lưu tình. Hoa Ngọc Loan khẽ cúi đầu. Thừa dịp mọi người không để ý mau chóng lau đi dòng lệ. Ôm lấy thân thể thiếu niên kia. Xoay người định rời đi. Ngọc Loan rác viến thiền sư hô lớn thân ảnh vừa động đã chuyển thân đến trước mặt nàng. Con mau đưa cho hắn ăn cây này con lẽ còn có thể bảo toàn cho hắn một mạng sống. Nói đoạn, giác viễn thiền sư đưa cho nàng một viên dược hoàn màu đỏ. Mùi thơm ngát sông vào mũi, xem ra không phải là vận tầm thường. Đại hoàn đan, trong đám đông có kẻ cuối đầu hô lên trong giọng nói còn chứa đứng sự hâm mộ. Đại hoàn đan là thiếu lâm thánh dược. Nổi tiếng về việc có thể hồi phục xương thịt người chết. Người luyện võ uống vào càng tăng thêm 10 năm công lực. Bất quá số lượng lại cực ít. Người thường khó mà tìm được. Nhật thư cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô lực. Ta còn chưa chết sao? Nhật thư thì thảo nói. Hắn cố mở to mắt. Đột nhiên bị hấp dẫn bởi nội dung mà hai cô gái đang trò chuyện. Hắn biết đó chính là hai tỷ nữ của Hoa Ngọc Phượng, Hàm Tuyết và Hàm Sương. Thiếu ra sao vẫn chưa tỉnh chứ? Cũng đã nhiều ngày lắm rồi. Hàm Tuyết nói trong thanh âm đượm chút âu lo. Thiếu ra hắn bất tỉnh không chừng là chuyện tốt. Nếu biết ngày mai đại tiểu thư sẽ thành hôn, người tỉnh lại chắc chắn càng khó chịu hơn. Hàm Sương thở dài ánh mắt tỏ vẻ đồng tình. Nhược thư cảm thấy như sét đánh ngang tay Hàm tuyết Hàm sương về sau còn nói gì đó hắn không biết Hắn cố gắng ngồi dậy Trong lòng chỉ có một ý nguyện đó là lập tức rời khỏi đây Càng xa càng tốt Hắn không thể nhìn cảnh vị sư kỷ mà hắn yêu thích nhất sẽ thành hôn cùng người khác Không biết khí lực ở đâu ra Hắn trở mình leo qua cửa sổ ra ngoài sân Lào đào chạy xuống chân núi Một con đường rộng lớn uốn lượn khúc chiết Dẫn xuống chân núi Hoa Sơn Xa xa một đội nhân mã đang tiến tới Tinh kỳ phấp giới tung bay Không ngừng đồng thanh vô lớn Đại giang uy vũ Phía trước đội xe là hai người cưới ngựa đi song song nhau Bên trái là một người ước chừng 50 tuổi sâu trắng dài ngang ngực, trên mặt chẳng chít nếp nhăn, Tưởng như đã kinh qua không biết bao nhiêu phong sương nhưng cả người lại toát lên một vẻ thước, huyết thái xương cao vút, hai mắt tinh quang chói lòa, hữu thần sáng ngời, không giận mà uy, người còn lại là một thanh niên trẻ tuổi vào khoảng 25, 26 tuổi, môi hồng trắng, diện mạo tuấn tú Mày kiếm phủ mắt, ngọc thủ lâm phong, đích thị là một mỹ nam tử. Phía sau hai người là hơn 10 cỗ xe ngựa sàn lót cỏ bồng trên mỗi xe đều chất lên hai cánh dương lớn. Xung quanh mỗi xe ngựa đều có bốn đại hán hộ tấm. Cuối đội xe còn có một cỗ xe ngựa sạc sỡ đóng kín theo sau là 10 nam tử mang kiếm. Ui người trẻ tuổi phía trước khẽ quá Vìm dây cương, ngừng lại Lăng Phong, có chuyện gì vậy? Người lớn tuổi ngừng lại Vì thế cả đoàn xe cũng không đi nữa Chà, người xem Bên kia hình như có người ngã trên mặt đất Theo tay hắn chỉ cách đó Không xa lờ mờ hiện ra bóng Một bạch y nhân đang nằm sóng Xoài trên mặt đất Lăng Phong còn đi xem thử ra sao Nhớ phải cẩn thận Người lớn tuổi nói Lăng phong xoay người nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, chớp ló chảy đi Sau một lúc, hắn trở về đoàn xe, nhưng trên tay lại mang thêm một người Cha, người này bất tỉnh rồi, chúng ta cứu hắn chứ Trên tay lăng phong chính thì là một thiếu niên áo trắng Đại ca một gã đại hán áo lam vào khoảng trung niên tiến tới trước Đại ca, người này lai lịch không rõ ràng Chúng ta hay là mặc kệ hắn. Để tránh, nhị thúc, ta xem qua thể nội của hắn không có một tia chân khí nào hết, chắc là không có vấn đề gì đâu. Lăng Phong nói, Lăng Phong ạc, giang hồ hiểm ác, không ai lường được, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút. Vị trung niên đại hán được Lăng Phong gọi là nhị thúc này đang ra vẻ giáo huấn hắn. Nhị đệ, Lăng Phong các người không cần tranh cãi nữa. Người lớn tuổi nhẹ nhàng phát tay, ngăn cản bọn nó tiếp tục tranh luận Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chuột. Ta hành tẩu sang hồ đã 30 năm, luôn lấy nhân nghĩa làm trọng. Nay thấy chết mà không cứu chính là bất nhân Mặc dù chuyến đi lần này có thể gặp nhiều nguy hiểm nhưng không thể vì thế mà làm trái với những nguyên tắc của ta trước đây Lăng Phong để ta xem thử hắn thế nào rồi Vâng Thưa cha Con đã xem xét Thân thể hắn rất suy hiếu Nhưng không có gì trở ngại Chỉ cần tính dưỡng một thời gian ngắn thì sẽ hồi phục sang Lăng Phong nói đoạn đem thiếu niên trên tay đến sang Thiên Khiếu bắt mạch một lát Gật gật đầu nói Lăng Phong còn nói không sai bảo Thanh Nhi quan tâm đến hắn một chút Cha có việc gì vậy? Chiếc xèm của cổ xe ngựa sau cùng kia đột nhiên hé mở Lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ kiều diễm Thanh muội người này đang hôn mê cơ thể hư nhược Trước tiên để hắn ở chỗ mũi cho hắn tính xứ một chút Giang Lăng Phong đến trước xe ngựa Mang thiếu niên đó bỏ vào trong xe ngựa của cô gái Cô gái không nói gì. Chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rụt vào trong. cha chúng ta tiếp tục đi thôi. Giang lăng phong cung kính nói. Giang thiên khiếu phất tay cho ngựa chạy về phía trước. Hào sản hô lớn. Đại Giang uy vũ. Đoàn người ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Ở phía sau đột nhiên xuất hiện một tử thiếu nữ. Sắc mặt u oán ngẩn ngơ nhìn đoàn người đang đi xa dần tỷ Tỵ đã quan tâm đến hắn như vậy sao lại còn khổ sở tổn thương hắn nữa chứ tiếng than thở nhẹ nhàng vang lên một thiếu nữ trong trang phục khiết bạch không Vương Bùi Trần xuất hiện trên gương mặt thanh lệ là làm ra tươi gắn mịn màng như ra hài tử gió núi thổi qua làm tà á tung bay rế khiến người ta có một loại cảm giác thánh khiết cao quý Ta không muốn hắn không có chí tiến thủ như vậy, ta chỉ muốn làm điều tốt cho hắn. Tử thiếu nữ hiếu ước đáp. Tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự yêu hắn thì tỷ không nên đối xử với hắn như vậy. Bạch thiếu nữ lắc đầu. muội biết tỷ sẽ không nghe muội Nhưng mà, tỷ có nghĩ đến một ngày nào đó tỷ sẽ hối hận không? Nếu hắn thật sự yêu ta, hắn sẽ không để ta phải hối hận đâu. Tử thiếu nữ bình thản nói. Thế sự khó lường, rất nhiều sự việc chúng ta không đoán trước được. Bạch thiếu nữ ôn nhô đáp. Hướng chi hắn không có võ công. Bây giờ lại ly khai hoa sơn. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì có hối hận cũng chẳng kịp uyên phần là do trời định, nếu hắn là của ta thì xem nhất định có ngày trở lại bên ta." Tử Kiêu nửa ngàm trả lời. Đại Tiêu Cục hành tẩu đã hơn 20 năm chưa một lần thất thủ, nhưng mà lần này lại tiếp nhận một chuyến hàng lẽ ra không nên nhận. Hơn 10 năm cơ nghiệp có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Hắn được Đại Tiêu Cục cứu, là họa hay phúc chúng ta không đoán trước được. Bạch y thiếu nữ lại chậm rãi nói, ta tin rằng ở hiền nhất định sẽ gặp lành. Tử y thiếu nữ vẫn nhàn nhạt đáp, tuy nhiên trong đôi chồng mắt sáng người lại ánh lên một tia lo lắng. Tỉ tỉ đang nói như vậy, mỗi đây cũng không còn gì để nói nữa. Bạch y thiếu nữ khẽ thở dài một hơi, xoay người phiêu nhiên rời khỏi. Tử thiếu nữ ngơ ngác đứng lặng hồi lâu, đột nhiên cấp tốt chuyển thân hướng về phía đổi xe mà đuổi theo. Mạnh mồm lại mềm dạ, tỉ rốt cuộc cũng không thể bỏ rơi hắn. Tỉ Tỷ khi nào tỉ mới có thể thay đổi được tính tình của mình đây? Bạch thiếu nữ hốt nhiên lại xuất hiện nơi chân núi. Nhìn theo bóng lưng của tử thiếu nữ xa dần. Nàng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Nhược thư khẽ mở mắt bên tai chuyển đến tiếng bánh xe lột cọc. Bằng cảm giác, hắn đoán mình đang nằm trên xe ngựa, bất quá cũng thật êm ái, không hề có chút sẵn sốc nào. Hắn thoảng người thấy một tia u hương vô cùng dễ chịu. Ngươi tỉnh rồi à trước tiên không nên cử động thân thể ngươi bây giờ rất suy hiếu, để ta bón cho ngươi chút cháo nhé. Bên tai hắn chuyển đến một giọng nói hết sức ôn nhộp. Nhược thư khẽ ngầm đầu lên Đập vào mắt hắn là một cô gái toàn thân vẫn y phục màu đen nhưng dung nhanh như đẹp như hoa Đang quan tâm nhìn hắn Đa tạ tiểu thư đã cứu mạng tiểu sinh hứa nhược vô cùng cảm kích Nhược tư gắn gượng đứng dậy hành lễ Đừng, đừng cử động cô gái ấm hắn xuống Nhìn hắn như trách móc Ngươi đó Nói mà ngươi chẳng chịu nghe lời Ngươi muốn tự mình hại thêm cho thân thể vốn đã chịu tổn thương của mình hay sao giọng nói có ý trách móc nhưng lại hàm chứa sự ăn cần. Nhược thư trong lòng đau xót vô cùng. Sư tỉ ơi, nếu người cũng đối đãi với ta như vậy thì tốt biết mấy. Đa tạ tiểu thư, xin hỏi tên họ của tiểu thư là gì để tiểu sinh có thể ghi nhớ đại ăn. Nhược thư tuy không thể đứng dậy nhưng vẫn nằm đấy chắp tay thi lễ. Ngươi đúng thật là ngốc tử mà Nói chuyện sao lại khách sáo như vậy chứ Cô gái thẻm thùng nói Ta tên Giang Thanh Nguyệt Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt cũng được Ngừng một chút cô gái lại nói tiếp Tên của ngươi là thật à nha Cần chi nhiều người gọi ngươi là Hứa nhược chứ Thân thể của ngươi cũng đã đủ Hứa nhược rồi Đúng là người cũng như tên à Thôi không nói nữa Ngươi trước tiên phải ăn một chút gì đó để bồi bổ cơ thể Nói đoạn đứng dậy, bưng đến một chén nước nhỏ Bên trong xăm sắp hơn nửa bát tỏa ra một mùi cháo loãng thơm Phưng phức Đa tả giang tiểu thư tiểu sinh tự dùng được rồi nhược thư vội vàng nói Đa nói người đừng tự động mà, không được nhiều lời nữa Giang thanh nguyệt đột nhiên nổi giận, nhược hư dùng mình nhìn ngàng Rốt cuộc cũng không nói nữa Yên lặng để nàng săn sóc Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt Khi tỉnh lại sẽ thấy đỡ hơn Giang Thanh Nguyệt cuối cùng cũng đúc hắn ăn xong Đứng dậy bình thản nói Nhược thư tựa hồ muốn nói gì nữa Đột nhiên có cảm giác tê dần Cơn mệt mỏi giã rời từ đâu ở đến Trong chốc lát đã khiến hắn thiếp đi Lớn như vậy rồi mà cũng không biết từ săn sóc nữa Nhìn gương mặt thiêm thiếp của Nhật Thư sang Thanh Nguyệt Khẽ Thì Thảo Trong năm ngọn núi lớn Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hẳng Sơn, Tung Sơn Thì Hoa Sơn nổi tiếng nhất về độ hiểm trở Đường lên núi uốn lượng khúc chiếc Dài đến 12 km Cả ba mặt đông, nam Tây đều là vách núi dưỡng đứng, chỉ duy chỗ đỉnh nơi Bắc Phương là có khuyên hướng nhiên xuống mở ra một con đường lên núi, vì thế mới có câu ngạn ngữ. Từ cổ Hoa Sơn nhất điều lộ, từ xưa Hoa Sơn chỉ có một con đường, lại có lời kể rằng lối vào duy nhất ấy chính do Trầm Hương phá núi gấu mẹ năm xưa mà ra. Bảo Liên đăng chuyện Trung Quy cũng để án chỉ sự gian nan chắc trở trên con đường Đăng Sơn. Kiếp nô hợp chú. chương Hai. Tình kiếm truyền thuyết không biết đã trải qua bao lâu, nhược thư mới tỉnh lại. Bên ngoài xe lặng im không một tiếng động, xe đã ngừng lại rồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Cảm giác khí lực đã khôi phục hơn phân nửa. Mèn khẽ dơ tay vén rèm xe lên. Hắn muốn nắm xem cảnh vật bên ngoài. Một cánh tay nhỏ bé mềm mại giữ lấy hắn chút ít hương thơm quen thuộc lại xuyên vào mũi. Nhược thư quay lại. Chỉ thấy Giang Thanh Nguyệt trên mặt có vài phần cấp bách. Hướng về hắn lắc lắc đầu nhưng không hề phát ra âm thanh. Lúc này hắn nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Đây là một sơn cốc được hai đỉnh núi lấy thế hợp long ôm vào giữa gần như bao phủ toàn bộ sơn cốc. Một vần trăng sáng treo giữa không chung. Nguyệt Quang Nhu Hòa nhẹ nhẹ chiếu soi lên vùng sơn cốc hôn ám này nhưng chẳng cách nào tiêu trừ được vẻ âm bu vốn có của nó. Bóng người chen lẫn nhau cũng không ngừng lan rộng trong sơn cốc. Đao khiếm tuốt khỏi vỏ phát ra sắc xanh lành lạnh. Dưới ánh trăng soi sáng, càng rực lên màu trói lọi. Giang thiên khiếu, mau dao vật ấy ra đây. Suốt cuộc cũng có người lên tiếng. Người vừa nói chính là một trung niên nam tử. Vóc người thấp bé, ánh mắt không ngừng lấp lánh. Bên cạnh hắn còn có ba tên nam tử khác sống hệt như đúc bốn người tám đôi mắt chầm chằm trừng trở nhìn Giang thiên khiếu. Kỳ Hương, như vậy chẳng phải làm khó cho Hương để ta say sao Hương để ta chỉ là người giao hàng Lẽ nào lại lấy hàng hóa mà cố chủ đã ký gửi đem cho kẻ khác chứ Giang Thiên Khiếu ra dáng vẻ khó xử Giang Thiên Khiếu Ngươi không cần nói với ta bằng cái giọng như vậy Như ta nói lúc đầu Hôm nay ngươi muốn giao cũng phải giao Không muốn giao cũng phải giao Nếu ngươi sao ra, bốn huyên để chúng ta nhân tiện sẽ cho ngươi một con đường sống. Bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Nam tử họ kỳ cười lạnh nói thanh âm cực kỳ the thế, nghe thấy thật không hề dễ chịu. Ở đây có nhiều vị anh hùng như vậy, ta nghĩ bọn họ sẽ không khoanh tay đừng nhìn đâu. Giang thiên khiếu mỉm cười nói. Ngoài mặt của ông dường như chẳng có việc gì, nhưng kỳ thực trong lòng cũng có chút lo lắng. Ông rất xóa mục đích đến đây của bốn người. Si mì võng lượng, lao sơn tứ vượt. Bọn chúng vốn là bốn huyên để sinh tư. Trước sở đối địch luôn là bốn người liên thủ. Phối hợp đạt đến áo trời không vết vá. Hiếm khi thất bại. Khi hành sự lại tâm ngoan thủ lạc. Không hề lưu tình, bọn chúng ngày thường ít khi rời khỏi lao sơn Chuyện xấu làm ra kể cũng không nhiều Bởi vậy bình thường nhân sĩ chính đạo cũng không muốn trọc đến bọn chúng Nhưng lần này vì bọn họ áp tải một vật gì đấy có hấp lực quá lớn Khiến cho bốn hương để bọn chúng phải lần mò đến đây Giang thiên khiếu, người tính toán cũng khá lắm Muốn chân ngoài cho chúng ta đánh nhau đến sống chết Còn ngươi ngồi đấy làm ngư ông đắc lợi Chỉ tiếc là chúng ta đã sớm thỏa thuận với nhau Ngươi trước hết sao vật ấy ra Chúng ta tự có cách phân chia lẫn nhau Trong lúc kỳ si nói chuyện Giang Thiên Khiếu cảm thấy trong lòng phát lạnh Xem ra lần này bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch rất kỹ càng Chỉ duy một mình kỳ si lên tiếng Những kẻ khác tựa hồ xem hắn là đầu não Sang cục chủ kỳ huyên nói cũng đúng Hay là ngươi hãy đem thứ đó sao ra đây đi Một gã trung niên mặt tiếng nói Vóc người cao lớn Khải kỳ bất phàm Thân vận trường bào màu đen pha lẫn vài phần uy nghi Thì ra là kim đao môn môn chủ trương đại hiệp Thật không ngờ trương đại hiệp cũng chiếu cố đến hạ nhân à Giang thiên khiếu châm biếm nói, nhìn tình thế hắn cũng hiểu đại khái. Trong số những kẻ đến đây hôm nay thì Lao Sơn Tứ Vượt và Trương Liệt của Kim Đao Môn chính là những tên cầm đầu. Xem ra giữa chúng đã đạt thành một sự thỏa thuận nào đó. Ngoài ra không còn khả năng nào khác được. Kim Đao Môn là một môn phái không lớn không nhỏ. Luận về nhân số đệ tử hiển nhiên không thể đặt cùng vị trí với thất đại môn phái. Tuy nhiên, đao pháp của kim đao môn lại dị thường bá đạo. Có thể dễ dàng đưa địch nhân vào chỗ chết. Bởi vậy dù là thất đại môn phái đối với bọn họ cũng có vài phần kiên kỵ Mà kim đao môn môn chủ trương liệt lại có thể leo lên vị trí thứ 10 trong địa bảng Bởi vậy càng không có ai dám vút sâu gùm. Giang thiên khiếu mặc dù trong võ lâm Thanh danh cũng không nhỏ Chỉ là luận về võ Tông hiển nhiên không cùng đẳng cấp với Trương liệt Cao thủ trên thiên bảng và địa bảng Đối với người trong chốn võ lâm mà nói có thể được xem là thần thoại Chọc vào một người trong số họ so với chọc vào một đại môn phái còn đáng sợ hơn Giang cuộc chủ mau đem tình kiếm giao ra đây đi Trương Liệt đối với Giang Thiên Kiếu không chút đồng lòng thả nhiên nói: "Từ xưa đến nay, thần binh lợi khí chỉ thuộc về người có duyên. Trương đại hiệp ỷ mạnh cướp đoạt, không sợ trái với thiên lý hay sao?" Giang Thiên Kiếu trong lòng dâng lên một cảm giác bi ai, chẳng lẽ đại Giang Tiêu cục đêm nay sẽ trở thành lịch sử ư? "Thiên lý? Ha ha, buồn cười." Trương Liệt Ngựa mặt lên trời cười khùng khục, sắc mặt đột nhiên trở lạnh. Giang thiên Kiếu, hôm nay lời ta nói chính là thiên lý, nếu ngươi muốn tự tìm đường chết thì chớ trách ta không khách khí." Hắn tiện tay vung lên, dáng vẻ hốt, bình thản lãnh đạm nhưng Giang Thiên Kiếu lại cảm giác được một cổ áp lực cực đại đang liên tục gia tăng sức ép lên người. Đột nhiên, một đảo chân khí nhàn nhạt màu tím từ trong đao phúng xuất ra, nhanh như thiểm điện bổ về phía Giang Thiên Khiếu. Hộp máu từ miệng Giang Thiên Khiếu ồ ả, tuôn ra thân thể bay về sau khoảng hai trượng. Chà, người thế nào rồi Giang lăng phong bi thiết hết về phía Giang Thiên Khiếu? Lăng phong ta không có việc gì, con mau dẫn mọi người chạy nhanh đi. Giang Thiên Khiếu vừa thở dốc vừa nói thanh ân nhếu ớt mỏng manh. Trương Liệt, ta liều mạng với ngươi. Giang Lăng Phong khởi thân lao về phía Trương Liệt. Lăng Phong, hãy lo cho cha ngươi đi, ta sẽ đến đấy. Giang Lăng Phong bị một người kéo lại. Nhị thuốc, người, người nhất định phải cẩn thận. sang Lăng Phong thấp giọng nói. Người giữ chặt hắn chính là Giang Thiên Hải Nhị đệ của Giang Thiên Khiếu Bằng vào thực lực của các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta Ta cũng không muốn giết các ngươi Chỉ cần các ngươi lúc này giao tình kiếm ra Ta sẽ lập tức mở cho các ngươi một con đường sống Trương liệt lạnh lùng nói Không thèm để ý đến ánh mắt cam tức của mọi người trong đại giang tiêu cục dành cho hắn Đường đường là cao thủ địa bảng lại học theo người khác đi ăn cướp Đã vậy còn không biết xấu hổ Trách sao người mãi mãi cũng chỉ có thể xếp thứ 10 trong địa bảng Một thanh âm lạnh lùng truyền đến Lời còn chưa dứt Mọi người chỉ thấy trước mắt sáng ngời Một vị tử thiếu nữ đã xuất hiện tại đương trường Mái tóc xài nhô mỹ tự nhiên phất phơ trên bờ vai thơm ngát Mày liễu nhàn nhạt, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, khuôn mặt trắng như bạch ngọc lại thêm hai gò má đầy nặng, khéo léo điểm vào sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn, ngũ quan phối hợp một cách hoàn mỹ, không chút ti vết, lại thêm phong tư thoát tục, chỉnh thể nhìn lại đích thực là một vị tiên tử vừa sáng trần, nhược tư trong lòng chấn động mạnh. Hắn không kìm nổi bản thân khi nghe thanh âm ấy mà đột nhiên mở màn xe. Sư tỉ, là người sao? Nhược tư trong cõi lòng gào thét Giang Thanh Nguyệt bất ngờ không đề phòng. Không kịp ngăn hắn lại. Lúc này lại phát hiện ra hắn đang si ngốc nhìn nữ tử mới xuất hiện. liền không khỏi trào dâng một loại cảm giác tương tự. Tiểu nha đầu, ngươi là ai? Nói chuyện sao lại không biết lớn nhỏ như thế Trương liệt có chút tức giận trởn mắt nhìn hoa ngọc loan nói Hoa sơn hoa ngọc loan Thanh âm vừa thốt đã giấy lên một trận xôn sao Nhưng chút lát sau lại trở về yên tĩnh Chẳng lẽ phái hoa sơn cũng thèm muốn bảo vật này hay sao Trương liệt nhất thời ngẩn ngơ Bất quá trong nháy mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh Nếu ai tấn công đại giang tiêu cục tức là muốn đối địch với hoa sơn ta. Hoa Ngọc Loan lạnh nhạt nói, bổn cô nương đã nói nhiều như vậy, các vị hãy xem mà định liệu đi. Giang cục chủ ơi là giang cục chủ, ngươi có chỗ dựa lớn như vậy tại sao không nói sớm chứ? Trương Liệt đột nhiên cười sẵn sặc, vừa cười vừa chậm rãi rời khỏi sơn cốc trong giọng nói có ý không cam lòng. Một trường dếp chóc như vậy bị hóa giải Mọi người trong đại giang tiêu cuộc quả thật không tin nổi Nhưng đấy lại là sự thật Đa tạ tiên tử ra tay tương trợ Giang lăng phong chấp hay hành lễ đa tạ Giang công tử không cần khách khí Lệnh tôn thương thế không nhẹ Cần phải nhanh chóng trị liệu Hoa ngọc loan bình thản nói Ánh mắt lại chuyển về phía xe ngược Chỉ thấy đôi trọng mắt nàng trở nên si ngốc Trong lòng nhói đau Nhưng vẫn sức khóa quay đầu Xoay người lướt đi Sư tỷ Nhược tư trong lòng khẽ gọi một tiếng Hắn rất muốn đuổi theo nhưng lại phát hiện mình không đủ súng khí Cuối cùng chỉ còn cách ngây ngốc nhìn nàng đi mất Ta áo tím lá lướt tung bay Hình ảnh tiên nữ này thật sự đã khắc sâu trong lòng hắn Hứa công tử nhận ra nàng ạc. Giang Thanh Nguyệt chợt hỏi nhẹ nhàng. A không tiểu sinh không biết. Nhược thư vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hắn nhìn Giang Thanh Nguyệt trong lòng có chút ái náy, nghĩ thầm mình không nên lừa dối nàng. Giang tiểu thư tiểu sinh cảm thấy hơi mệt nên ngủ trước đây. Nhược thư trột dạ, liếc nhìn Giang Thanh Nguyệt thấp giọng nói, nói xong nằm luôn xuống sàn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Giang Thanh Nguyệt dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thật lâu sau lại thở dài một hơi, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn, sau đó ra khỏi xe ngựa, xem sơ, ả, tỉ, sơ, ụ, vi, quỳ, quỳ, to, nơ, gơm. Liệt quả thật không muốn xếp người cho nên thương thế của Giang Thiên Khiếu cũng chưa đến nổi trí mạng. Nhị đệ, lăng phong các ngươi không cần lo lắng, ta đã không còn gì đáng ngại. Giang Thiên Khiếu mỉm cười nói, Cha, người không sao thật chứ? Giang Thanh Nguyệt đi tới, ôn nhô hỏi, Không có việc gì. Thanh Nhi, sao con lại đi ra đây, không phải bảo con không được rời khỏi xe ngựa hay sao? Không còn sớm nữa, con mau nghỉ ngơi đi. Giang Thiên Khiếu ngầm ra dáng vẻ tức giận. Cha, vì con lo lắng cho người thôi. Giang Thanh Nguyệt nhỏ nhẹ phân trần. Thực không còn biện pháp gì đối với con nữa. Giang Thiên Khiếu khẽ thở dài, không nói gì nữa. Cha, hoa tiên tử tại sao lại giúp chúng ta? Chúng ta từ trước đến nay đâu có quan hệ gì với hoa sơn. Giang Lăng Phong có chút khó hiểu bèn hỏi Cha cũng không biết Bất quá Hoa Sơn trước giờ đứng đầu danh môn chính phái con lẽ không quen nhìn nhân sĩ Hắc đảo làm càn Giang Thiên Khiếu trả lời Nhưng đại ca à Để thấy có chỗ cũng không hợp lý Hoa Sơn tựa hổ đối với chúng ta quá tốt Như Hoa Tiên Tử nói lúc nãy Thì khẳng định từ nay về sau sẽ không có ai dám đối phó với chúng ta nữa. Chính là tiếng của Giang Thiên Hải. Có lẽ ở hiện gặp lành thôi. Giang Thanh Nguyệt lẩm bẩm nói. Chỉ mong được như thế. Bất quá chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Mặc dù Hoa Tiên Tử đã giúp chúng ta nhưng ta lo lắng sẽ có người âm thầm xuống tay. Giang Thiên Khiếu nói. Chỉ còn hai ngày nữa chúng ta sẽ đến trường An. Khi đó nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể xem là đã hoàn thành. Cha à, người ý tiêu ấy rốt cuộc là ai vậy? Giang Lăng Phong nhìn không được lại một lần nữa hỏi về vấn đề này. Hắn đã hỏi vài lần nhưng Giang Thiên Khiếu vẫn một mực không nói cho hắn biết. Kỳ thật ta cũng không biết y là ai, chỉ biết đó nhất định là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Giang Thiên Khiếu trên mặt lộ vẻ kỳ quái, thanh âm tưởng như trôi về một nơi xa xăm nào đấy, phiêu phất bất định. Cha, cái truyền thuyết về tình kiếm ấy liệu có phải là sự thật không? Giang Lăng Phong sau nửa ngày trầm mặt, lại hỏi tiếp. Có lẽ là thật đấy. Giang Thiên Kiếu trả lời. Xưa kia, có một mật thầy xem kiếm say mê kiếm một cách điên cuồng. Hắn thề phải làm ra một thanh kiếm tuyệt thế vô song. Hắn tìm mãi tìm mãi cuối cùng cũng được một khối huyền thiết ngàn năm. Bèn tỉ mỉ xem suốt 3549 ngày. Mắt thấy đại công sắp cáo thành nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện thanh kiếm này thủy chung không thể xuất thế. Bất luận hắn đã thử chế tạo lại nhiều lần trong hỏa lò nhưng rốt cuộc vẫn chỉ tạo ra một nửa thành phẩm. Vĩnh viễn không đạt được cái hiệu quả như trong dự tưởng của hắn Sau đó Nhờ một quyển sách Hắn biết được muốn thần binh suốt thế phải có một vật còn sống làm tế lễ Mà chất lượng của tế phẩm lại thường quyết định cho linh tính sau cùng của bảo kiếm Vì vậy Hắn lại trù trừ Không biết lấy vật gì làm tế phẩm mới thích hợp Thế là 3 ba năm nữa lại trôi qua Hắn ngày một tiểu tuổi hơn nhưng vẫn chưa đến được với thành công. Có một nữ hài rất yêu hắn. Luôn ở bên cạnh hắn. Có điều trong lòng hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm. Hoàn toàn không đoái hoài gì đến nàng. Suốt cuộc một ngày nọ. Nàng vì không đành lòng nhìn hắn ngày thêm tiểu tuổi. Lại càng đau khổ khi thấy hắn đối đãi vô tình với mình. Thừa dịp hắn không chú ý. Nàng đã nhảy vào ngọn lửa hừng hực của hỏa lò Trong khoảng khắc đó trời đất như tối sầm lại Thần binh rốt cuộc cũng suốt thí Tuy nhiên hắn cũng hiểu ra rằng Hắn đã mãi mãi mất đi người hắn yêu thương nhất Ba năm sau cũng vì buồn bực mà qua đời Thanh kiếm này chính vì mối tình si của người thiếu nữ kia Nên được người đời sau mệnh danh là tình kiếm Theo truyền thuyết, tình kiếm này có một loại công năng kỳ diệu. Nếu có được tình kiếm thì từ nay về sau, bất luận là nam hay nữ đều có thể cúng người mình yêu thương bên nhau trọn đời. Bất quá, điều này cũng chỉ là truyền thuyết chưa ai chứng thực qua. Mà trên giang hồ còn có một lời đồn. Đó là tình kiếm ẩm chứa một bí mật cực lớn. Một khi phá xài được bí mật đó thì võ công có thể nói là không địch thủ. Tài phú hằng hà sa số cũng theo đó tìm đến. Vì vậy này mới bị nhiều người tranh đoạt như vậy. Nhược Tư Kỳ thật không ngủ. Trên thực tế, hắn căn bản là không ngủ được. Mấy mấy năm qua có một hình ảnh cứ hiện diện ánh ảnh mãi trong tâm tư của hắn. Hắn vốn là cô nhi, chính hoa Ngọc Loan đã mang hắn về nhà. Năm đó Hắn 5 tuổi, Hoa Ngọc Loan lên 8 còn Hoa Ngọc Phượng lên 6. Hoa Ngọc Loan và Hoa Ngọc Phượng thật ra đều đối đãi với hắn rất tốt. Nhưng có một ngày Hoa Nhược Hư lại phát hiện ra bản thân mình yêu Hoa Ngọc Loan đến không cứu vãn được. Vì thế, hắn bắt đầu tránh lẽ nàng bởi hắn tự thấy mình không xứng đáng với Hoa Ngọc Loan. Kiếm thuật của Hoa Ngọc Loan có thể xem là thiên tài. Hoa Thiên Vân từng tiên đoán rằng trong 10 năm nữa nàng nhất định có khả năng vượt qua ông. Ông nói điều này vào lúc Hoa Ngọc Loan mới 16 tuổi, bây giờ đã 5 năm trôi qua. Trong khi đó, Nhật Hư không biết vì nguyên nhân gì mà không có hứng thú luyện tập võ công. Nhưng đối với chút ít thi từ lại cảm thấy hứng thú. Hoa Thiên Vân từng muốn ép hắn học võ. Nhưng lại bị giác viễn thiền sư khuyên can Ông nói hết thảy mọi việc đều do ý trời Hoa thiên vân vốn rất tín nhiệm giác viễn thiền sư Nên nhược thư đến giờ vẫn không học được võ công Ý niệm yêu thương của nhược thư đối với hoa ngọc loan ngày một mãnh liệt Nhưng lại ngày càng cảm thấy tự ti Đến nỗi về sau hán tránh mặt luôn cả nàng Đến khi Hoa Ngọc Loan tuyên bố lấy võ chiêu thân thì hắn suốt cuộc lại hối hận không kịp. Mắt thấy người con gái hắn yêu thương phải gả cho kẻ khác, hắn nghĩ hắn phải làm một chuyện gì đó. Vì vậy mặc dù không có võ công hắn vẫn muốn lên đài cùng phong quá vân tỷ thí. Sư tỷ, ta chỉ thầm mong người có thể biết được, ta thật sự rất yêu người. Nhật hư trong lòng ngắm nghĩ. Hiếp nhất ta cũng đã gắn đấu tranh rồi. Như vậy trái tim của ta cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng nhược thư làm sao biết được, hắn từ đầu đến cuối đều đã sai rồi. Hắn nghĩ Hoa Ngọc Loan không yêu hắn nhưng lại chẳng biết Hoa Ngọc Loan hận hắn đến nay vẫn vô tình. Chỉ đến khi nghe được câu nói của nhược thư lúc trọng thương, nàng mới hiểu được tâm ý của hắn. Chương bạc. Tình thân ý trọng con lẽ bởi quan hệ với Hoa Ngọc Loan mà mấy ngày kế tiếp. Đại Giang Tiêu Cục cũng không gặp phải bất cứ hình thức ngăn trở hay tập kích nào. Sần sần nhược thư cũng trở nên quen thuộc với những người trong Tiêu Cục. Cũng bởi hắn rất lễ phép nên ấn tượng của mọi người dành cho hắn rất tốt. Hơn nữa Giang Lăng Phong cùng hắn suýt soát tuổi với nhau cho nên trò chuyện tự nhiên cũng dễ dàng hơn. Bất quá khi hỏi về lai lịch của Nhược Tư, Nhược Thư luôn mơ hồ ở vốn, chỉ nói rằng mình là cô nhi. Giang Lăng Phong cũng không tiện truy vấn nữa. Giang Lăng Phong và Giang Thanh Nguyệt là huynh muội, bất quá Nhược Tư luôn cảm thấy bọn họ bên trong có chút gì đó kỳ quái. Cách nói chuyện và hành động hầu như có điểm không giống với quan hệ huynh muội mà có vẻ giống như một loại quan hệ chủ tớ hơn. Thân thể nhược thư cơ bản đã khôi phục phần lớn. Thương thế mà phong quá vân tạo ra cho hắn đã khỏi hẳn. Chỉ là vết thương trong lòng sợ rằng không thể một sớm một chiều có thể trì được. Trường An Để tránh phiền phức, Đại Giang Tiêu Cục đã lựa chọn một khách điếm nhỏ khá tương đối để bao chọn. Đèn hoa vừa lên trăm rằm Trường An trải dài ra một mảnh. Dưới ánh đèn nhỏ bé hắt hiu, nhược tư lặng lặng ngồi trước cửa sổ trong đầu lại hiện ra hình bóng của Hoa Ngọc Loan. Sư tỷ, người đã xuất giá rồi sao? Nghĩ đến đây cói lòng hắn lại tê bút. Dấu biết rõ Hoa Ngọc Loan đã trở thành thây tử của người khác. Nhưng lòng hắn Thủy chung vẫn không thể thừa nhận sự thật này. Trong tâm lý hắn, Hoa Ngọc Loan vĩnh viễn là sư tỷ của hắn. Là sư tỷ của mỗi mình hắn mà thôi. Trước cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nhật hư biết rõ là ai đang đến đây. Chỉ có nàng mới có thể xuất hiện phía sau hắn vào lúc này. Giang Thanh Nguyệt cũng không biết vì sao. Từ khi gặp Nhật hư rồi. Lòng nàng bất xác không tự chủ được mà luôn quan tâm lo lắng cho hắn. Có điều hắn đối với hảo ý của nàng lại không chút đồng lòng. Chẳng những vậy cách xưng hô với nàng cũng rất khách khí. Trong lúc tức tối, nàng sáng tiện tặng luôn cái ngoại hiệu mọt sách cho hắn. Mọt sách này, ngươi suy nghĩ điều gì mà lại xuất thần như vậy chứ? Giang Thanh Nguyệt phát hiện ra giọng nói của mình có chút tê tái. Bằng trực giác của nữ nhân, nàng biết hắn lại suy nghĩ đến người trong lòng. Có lẽ chính là cái người tên gọi Hoa Ngọc Loan của Hoa Sơn kia Mặc dù hắn vẫn không thừa nhận mối quan hệ với Hoa Ngọc Loan Nhưng nàng có thể khẳng định Hoa Ngọc Loan cùng gã mọt sách tự xưng là hứa nhược này có mối quan hệ rất sâu sắc Tiểu Nguyệt cô nương Nhược thư đau lòng bật thốt nhưng lại không tiếp tục nói nữa Người định sau này sẽ làm gì Giang Thanh Nguyệt trong lòng ngầm thở dài Khẽ càng hỏi, ta ta cũng không biết nữa. Nhược tư trầm ngâm cả nửa ngày mới nói được như vậy. Điều hắn nói cũng đúng. Hắn thật sự không biết nên đi đâu. Từ khi hắn hiểu chuyện đến nay, hắn vẫn luôn ở tại Hoa Sơn. Thật không ngờ có một ngày hắn lại phải rời xa nơi đó. Hơn nữa lại là một mình ra đi. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhiều năm như vậy trôi qua Cuộc sống của hắn đều do hoa ngọc loan an bài Trái tim hắn lại bút đau Sư tỷ ơi, nàng vẫn còn quan tâm đến ta đúng không? Nhưng vì cái gì mà nàng lại cam tâm chịu gả cho kẻ khác chứ? Sư tỷ, không có nàng ta phải làm sao? Giang Thanh Nguyệt nhìn nam tử trước mặt Hắn bề ngoài có vẻ nhô nhược nhưng nội tâm dường như lại rất kiên cường. Tất cả tâm sự đều chôn giấu tận đáy lòng, không muốn chia sẻ cùng ai. Có phải vì ta không đủ tư cách hay không? Nàng cảm thấy chua xót trong lòng. Mặc dù bọn họ chỉ mới quen biết không lâu, nhưng ít xa với hắn, nàng đã đối đãi thật lòng, tuy chưa thể nói đến tình yêu nam nữ. Nhưng nàng ít nhất cũng đã xem hắn là bằng hứa rồi. Tiểu Nguyệt cô nương mấy ngày này đa tạ cô nương đã chiếu cố tại hạ cảm kích vô cùng. Nhược hư đột nhiên thở phào nhẹ nhóm trên mặt thoáng nét cười. Ai cần ngươi cảm kích? Đúng là mọt sách mà. Giang Thanh Nguyệt có chút tức giận nhìn hắn nói. Đột nhiên nàng nghe tim đập mạnh, giọng nói có phần trở nên bối rối. Ngươi nói những lời này làm gì Ngươi, ngươi phải đi đâu ạ Ta cần phải đi Nhược thư thở dài Ánh mắt thoảng ngơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ Nơi bóng tối mịt mờ bao phủ Chẳng lẽ đây chính là tiền đồ của ta hay sao Ngươi muốn đi đâu Giang Thanh Nguyệt nhận ra trong giọng nói của mình có chút run dẩy Thiên hạ rộng lớn, ta nghĩ luôn có chỗ để ta đi. Nhật thư ảnh đảm nói, À à, một tiếng kêu kê lương thảm thiết phá tan sự im lặng của trời đêm. Tiếp theo hai ba tiếng nữa chuyển đến. Sắc mặt của Giang Thanh Nguyệt cũng đại biến. Người đứng hiện tại đây không được nhúc nhích, ta đi một lát sẽ quay lại ngay. Vừa nói xong nàng đã biến mất sau cánh cửa tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vọng lại, nhưng trong lòng Nhược Tư lại không có chút cảm giác chút sợ hãi nào. Mặc dù không có võ công trên người nhưng dù sao hắn từ nhỏ cũng lớn lên tại võ lâm thế gia. Việc giết chóc trên chốn giang hồ mà chưa từng gặp qua nhưng cũng đã nghe thấy. Bất quá, quan trọng hơn chính là bây giờ hắn tựa hồ đã không còn quan tâm đến chuyện sinh tử. Trong lòng tồn tại một loại cảm giác bất cần đời Chết đi cũng tốt Hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều Sang Thanh Nguyệt đã vội vàng quay trở lại Trên mặt còn được nét lưu thương, lo lắng Mau đi theo ta Nàng không giải thích gì đã kéo lấy Nhược Hư Theo lối cửa sổ nhảy ra bên ngoài Cảm giác tiếng gió trôi vun vút bên tai Nhật Hư đã bị Sang Thanh Nguyệt ôm trên người trận trần ú hương truyền đến làm cho nội tâm của hắn có chút xung động. Giang Thanh Nguyệt dùng công lực toàn thân hướng ra ngoài thành chạy trốn. Trên gương mặt đẹp như hoa của nàng lúc này. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng biết lần này đại giang tiêu cụ thật sự kết thúc rồi. Phía trước đã không còn đường. Giang Thanh Nguyệt đối với Trường An không hề quen thuộc. Trong cơn hoảng hốt lại đi vào một con đường cùng. Phía trước đã là một vực sâu vạn trượng. Mọt sách, ngươi vẫn ổn chứ? Sang thanh nguyệt ngừng lại lau mặt, không hiểu là mồ hôi hay nước mắt thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu nguyệt cô nương, ta không sao. Nhật thư lào đảo người thiếu chút nữa đã không đứng vững nổi, gió núi gào thét kiến thanh âm của hắn càng trở nên yếu ướt Tiểu Nguyệt cô nương đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhược thư thấy nàng chan chứa nước mắt chân tay có phần luống cuống. Mọc sách ta ta. Sang thanh Nguyệt và lên một tiếng bật khóc. Đổ nhào lên người Nhược thư. Nhược thư đáng thương bị nàng làm cho ngã ra mặt đất. Trên lưng đột nhiên tây sần. Cảm giác như bị cái gì đó đâm vào hậu bối. Giang Thanh Nguyệt khóc được một lúc trong lòng cảm thấy dễ chịu đi ít nhiều. Nàng vừa phải trơ mắt chứng kiến cảnh những bạn bè thân thuộc trong tiêu cuộc trong chốc lát đã biến thành những cổ thi thể. Nàng cũng muốn được cùng bọn họ chết quách đi cho xong. Chỉ là nàng biết bây giờ nàng không thể chết được. Nàng còn có việc cần làm. Mọt sách ngươi không sao chứ. sang Thanh Nguyệt từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này nàng mới ý thức được hai người đều đang ngã trên mặt đất Mà tư thế của hai người cũng thật án mội Mặt nàng có chút nóng gian Vội lồm cùng từ trên mình hắn trở dậy Siêu hắn ngồi lên trên mặt đất thấp dòng hỏi Không sao đâu Nhược hư cố ném đau trả lời Hả sao lại chảy máu thế này Giang Thanh Nguyệt một tay chạm vào tấm lưng ẩm ướt của hắn Chỉ thấy khắp tay dính đầy máu thanh âm lập tức thay đổi Thật sự là không sao mà Tiểu Nguyệt cô nương chỉ là một vết thương ngoài ra Không có vấn đề gì đâu Nhược thư không muốn lúc này nàng phải lo lắng cho sự tình của mình Giang Thanh Nguyệt chừng mắt nhìn hắn Sau đó lại giúp hắn băng bó tra thuốc Động tác rất thận trọng tỉ mỉ Nhược thư cảm thấy trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền đến, một người vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hai người. Giang Thanh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, không còn hột máu. Nhược thư bóng dùng mình, hắn nhận ra người mới đến. Chính là Trương Liệt kẻ vài ngày trước muốn cướp tiêu. Kim Đao Môn Môn chủ Trương Liệt, một trong thập đại cao thủ của địa bảng. Nhược hư dù không có võ công nhưng đối với những chuyện trong giang hồ hắn cũng hiểu được đôi chút. Hơn nữa hắn thiên tư vốn thông minh. Gặp khoa ai? Nghe thấy điều gì cũng đều có thể rõ ràng nhớ kỹ. Địa bảng chính là nơi bài xanh của các cao thủ trong hát đảo. Còn thiên bảng là nơi bài xanh của bạch đảo cao thủ. Ngoài ra còn có vài loại bảng xếp hàng khác như Long Bảng, Phượng Bảng. Nghe nói giang đại tiểu thư của đại giang tiêu cục luôn thần bí mạc chắc. Mỹ mạo phi phàm. Hôm nay thấy được. Xem ra lời đồn quả không ngoa. Trương liệt khẽ thở dài. Giang cô nương và vị tiểu hương đệ này có thể nói là tình thân ý trọng. Trương mố tuy là một kẻ lỗ mạng. Nhưng thật sự cũng không muốn chia rẽ hai vị. Bởi vậy chỉ cần Giang cô nương nguyện ý sao tình kiếm ra Trương mố sẽ tha cho hai vị một con đường sống Trương liệt Ngươi không cần giả nhân giả nghĩa Đại Giang tiêu cục từ trên xuống dưới hơn 10 người đều bị ngươi xếp sạch Ngươi hà tất phải đa sự với ta nữa Giang thanh nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy Tay trái kéo nhược hư lại Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại truyền đến trận trận nhiệt lực. Nhược thư đột ngột cảm thấy tim đập thình thịt. Không khỏi thầm mắng bản thân không nên loạn tưởng vào lúc này. Mặc kệ sang cô nương tin hay không tin. Trương mố cũng vẫn phải nói. Những người tập kích đại giang tiêu cục lần này với ta không có quan hệ gì. Hơn nữa ta cũng không rõ bọn chúng suốt cuộc là ai. Điều ta muốn chỉ là thanh kiếm này tuyệt đối không có ý đả thương người khác Mong sang cô nương không nên ép ta Chương liệt lạnh nhạt nói Kiếm còn người còn kiếm mất người mất Người xếp ta trước đi rồi nói sau Sang thanh nguyệt lạnh lùng hử một tiếng Chẳng lẽ sang cô nương không vì vị tiểu hương đệ này mà suy nghĩ lại Sang cô nương chắc cũng không đành lòng để hắn chết cùng cô chứ Trương Liệt Liếc nhìn Nhược Tư bên cạnh nàng, lại nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của bọn họ, khẽ mỉm cười nói: "Trương Liệt, ngươi không phải nói không đả thương người khác lẽ ngươi nói rồi mà không giữ lời?" Giang Thanh Nguyệt sần dữ mắng: "Trương Liệt, ta cũng không phải hạng nhân nhí gì, mặc dù ta không muốn thương người khác, bất quá" Nếu cô nương không chịu ra tình kiếm kia ra thì Trương Mộ cũng chỉ đành dùng sức mạnh đoạt lấy. Mà nếu đã xếp một người, ta đây tự nhiên sẽ không bỏ qua cho người thứ hai." Giang cô nương, cô nói có phải không?" Trương Liệt mỉm cười, nhược tư bỗng dùng mình bằng trực giác, hắn thấy người này thật khó đối phó. "Trương Liệt, ngươi không cần giả bộ tử bi." Ngươi sở dĩ nói không giết chúng ta chẳng qua là vì nếu có giết ta ngươi cũng không thể biết tình kiếm đang ở đâu. Giang Thanh Nguyệt cười nhạo trước mặt bổn cô nương, ngươi tốt nhất hãy rút lại trò bịt của mình đi. Thật không? Ta cũng không tin là giết các ngươi rồi lại tìm không ra kiếm trên người các ngươi. Trương Liệt dường như bị nói chú tâm sự thẻ quá hóa giận, lạnh lùng nói. Vậy ngươi thử xem xem có thể tìm được không? Giang Thanh Nguyệt nói, gương mặt xe lại. Trương liệt sắc mặt biến đổi không ngừng. Ánh mắt hung hăng trừng trở nhìn Giang Thanh Nguyệt và Nhật Vư. Chỉ thấy bộ dạng hai người như nhau. Không có chút gì sợ hãi. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ tình kiếm thật sự không ở trên người bọn họ. Trong lúc nhất thời hắn cũng trù trừ, không dám quyết định. Sao rồi? Nghĩ không ra phải không? Giang Thanh Nguyệt ở bên cạnh lại thúc giục. Giang cô nương, nếu cô không nói ra chỗ của tình kiếm, thì hôm nay sợ rằng hai vị không rời khỏi đây được đâu. Trương Liệt cố nén giận, lạnh giọng nói. Nếu ta giao thanh kiếm cho ngươi, ngươi nhất định sẽ giết hai người chúng ta phải không? Giang Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói. Kỳ thật! Ngươi muốn lấy được thanh kiếm không khó Chỉ cần người đáp ứng cho ta một điều kiện là được Sang cô nương Cô tốt nhất không nên đùa sớm nữa Có điều kiện gì không ngại hãy nói ra trước đi Ánh mắt chương liệt vụt lói lên một đảo thần quang Rất đơn giản Ngươi thả hắn trước đi Sau khi hắn đi rồi ta sẽ đưa thanh kiếm cho ngươi Sang thanh nguyệt ánh mắt xoay chuyển Nhìn nhược tư nói Tiểu Nguyệt cô nương cô không cần lo lắng cho ta, hơn nữa ta làm sao có thể để cô lại mà đi một mình được chứ? Nhược thư thấp giọng nói. Mọt sách, ngươi cân miệng lại, ta nói thế nào thì ngươi phải nghe thế ấy. Sang Thanh Nguyệt chừng mắt nhìn hắn nói. Nhược thư cười khổ trong lòng. Bất đắc dĩ phải gật đầu. Lúc này hắn cũng không muốn trái lại ý tứ của Sang Thanh Nguyệt nữa. Được. Ta đáp ứng ngươi, hắn bây giờ có thể đi được rồi. Trương liệt tiện miệng đồng ý. Nhưng trong lòng đã ngầm tính toán. Với công lực của hắn, tự nhiên thấy được nhượng thư căn bản là không có võ tông. Cho dù nhượng thư có đi trước thì hắn tin rằng mình cũng sẽ đuổi theo kịp. Mọt sách ngươi nói ta đối với ngươi có tốt không? Giang Thanh Nguyệt đột nhiên thỏ thẻ hỏi trong ánh mắt tràn ngập nhu tình. Tiểu Nguyệt cô nương đối đãi với tại hạ rất tốt. Nhược thư ngây người, ngơ ngẩn đáp. Nếu ta muốn ngươi giúp điều gì, ngươi sẽ không từ chối chứ? Sang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, nhược thư máy móc gật đầu. Mọt sách ngươi hôn ta đi. Sắc mặt Sang Thanh Nguyệt đột nhiên chuyển hồng, ôn nhô nói. Nhược thư trong lòng chấn động. Nhìn vào đôi gò má xiếm lệ ấy gần trong gang tấp. Nhưng lại không dám quên đi thân phận của mình Thật là vô dụ Sang Thanh Nguyệt mạnh sản ôm lấy nhược thư Đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm lên khuôn mặt hắn Mọt sách Nhớ kỹ nhé Ta tên là Tiểu Nguyệt Ngươi nhất định phải giúp ta tìm được một cô gái tên là Sang Thanh Nguyệt Bây giờ ngươi mau đi đi Nhược thư bên tai chuyển đến thanh âm lãng đáng của Sang Thanh Nguyệt Hắn đang lúc chấn động vì sự lớn mật của nàng Càng nghe càng thấy như đi trong sương mù Không hiểu được ý tứ của nàng Đi mau nhớ kỹ những lời ta vừa nói đấy Sang Thanh Nguyệt buôn hắn ra đẩy hắn đi Nhược thư lào đảo bước đi vài bước Đột nhiên một sải đai lưng bay tới quấn lấy thắt lưng của hắn Cuộn trọn cả người hắn lại rồi cấp tốc hướng về phía ngoài bay đi. Trương liệt, ngươi không muốn lấy kiếm phải không? Sang thanh nguyệt mắt thấy trương liệt tưởng như muốn đuổi theo nên gấp gáp nói. Sang cô nương nguyện ý sao ra kiếm. Trương liệt trong lòng dâng lên một loại cảm giác hưng phấn. Ngươi xem đây là tình kiếm mà người trong võ lâm đều mơ ước có được. Sang Thanh Nguyệt trầm chậm, chậm rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm ngăm đen không có hoa văn, mân mê nói. Tình kiếm ơi là tình kiếm, ngươi có biết đã có bao nhiêu người vì ngươi mà chết không? Sang Thanh Nguyệt thì thảo nói đột nhiên nở nộ cười khúc khích Trương liệt, ngươi muốn kiếm phải không? Nếu muốn thì xuống dưới tìm ta mà lấy nhé. Nói xong, nàng thả người bay xuống vực sâu vạn trượng. Mây mù dày đặn, gió núi gào thét như than như van cho hiếp đời của người con gái bất hạnh. Giang Thanh Nguyệt, ngươi giỏi lắm. Thà chết cũng không sao kiếm cho ta. Trương mố này nhất định không để ngươi chết một cách thanh thản. Trương liệt thân hình trước lõi đã nhảy đến bên bờ huyền nhai. Chỉ nhìn thấy một màng sương mông lung mờ ảo. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó chịu như bị người ta đem ra làm trò đùa Gương mặt có chút vặn vẻo dữ tờn Lúc nhược thư bị giải đai ấy cuốn bay đi thì hắn đã bất tỉnh Đến khi tỉnh lại Hắn phát hiện ra mình đang nằm trên giường Sắc trời đã hừng sáng bên ngoài có tiếng động lớn Xem ra hắn đã hôn mê một khoảng thời gian không nhỏ Một lọn tóc vương lên mặt hắn Hắn khẽ ngầm đầu lên. Bắt gặp một cô gái áo trắng đang ở bên cạnh giường. liền không khỏi dâm lên một trận xứng sờ. Thiếu ra, người tỉnh rồi à? Cô gái dịu dàng nói. Tiểu tuyết, ta đang ở đâu thế này? muội mùi sao lại ở đây? Nhược thư trong lòng không khỏi kinh ngạc chẳng lẽ bản thân đã về tới Hoa Sơn? Chương 4 Tình hà dĩ kham thiếu ra Chúng ta còn đang ở tại trường An Nơi đây chính là trường An khách điếm Hàm tuyết ôm nhô nói Tiểu thư lo huyên sẽ xảy ra sự tình nên để muội đến tìm huyên Nhược thư có chút ngơ ngác Hắn biết vì tiểu thư theo lời hàm tuyết nói Tự nhiên là hoa ngọc phượng rồi Chỉ là tất cả tâm tư của hắn đều đã ký thác lên người hoa ngọc loan Bởi vậy đối với hoa ngọc phượng Ấm tượng của hắn tưởng như có chút mơ hồ. Trong trí nhớ của hắn, hoa ngọc phượng chẳng những ôn nhô lại vô cùng mỹ lệ, xinh đẹp chẳng kém hoa ngọc loan. Trừ việc đó ra, hắn thật sự không thể nghĩ ra hoa ngọc phượng còn có điều đặc biệt gì khác nữa. Trong Ấm tượng của hắn, hoa ngọc phượng tưởng như không hề quan tâm đến hắn. Chẳng ngờ hiện tại nàng lại cho thị nữ thân cận của mình đến tìm. Bởi thế nhất thời làm hắn có chút cảm giác kinh ngạc. Thiếu ra, chúng ta trở về hoa sơn đi. Hàm tuyết e rè nói, cắt ngang dòng tư lửa của nhược hư. Không, ta không trở về đâu. Nhược hư thấp giọng nói, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Tiểu tuyết, mũi có biết tiểu nguyệt cô nương bây giờ ra sao không? Thiếu ra, mũi, mũi cũng không biết. Tối hôm qua, mùi sở Trương liệt đuổi theo cho nên đã đi rất vội vã. Hàm tuyết khẽ giọng có đôi lời lại không dám nói ra. Kỳ thật, trong khoảnh khắc nàng bỏ đi đã trông thấy Giang Thanh Nguyệt nhảy xuống huyền nhay. Hy vọng nàng không việc gì là tốt rồi. Nhược thư thì thảo nói, mặc dù trong lòng hắn cũng cảm thấy nàng không thể thoát khỏi tay của Trương liệt. Thiếu ra, Giang Hồ hiểm áp. Chúng ta quay về được không? Hàm tuyết lại nói. Tiểu tuyết, ta sẽ không trở về đâu, mũi không cần khuyên ta nữa. Nhược thư lắc đầu nói. Hắn muốn không trở về, hắn không muốn đối mặt với việc sư tỷ xuất giá lấy chồng. Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi ấy thật xa, sau đó tự mình biệt ra một câu chuyện để lừa dối bản thân. Nhưng thiếu gia tiểu thư cũng hy vọng người có thể trở về. Ánh mắt sáng người của hàm tuyết nhìn nhược thư vừa muốn nói lại thôi Tiểu tuyết mũi cũng không phải mới ngày đầu tiên biết tính khí của ta Nhược thư khẽ thở dài Ta đã quyết định việc gì rồi thì sẽ không thay đổi Ta sẽ không về hoa sơn Cũng có thể một ngày nào đó trong tương lai ta sẽ trở về Nhưng tuyệt đối không phải lúc này Hàm tuyết im lặng Nàng và nhược thư cũng sống nhau Năm nay cả hai đều 18 tuổi Nhiều năm như vậy trôi qua Nàng tự nhiên hiểu được tính tình của hắn Nàng cũng biết tại sao hắn không chịu quay về Suýt chút nữa thì đã nói sự thật cho hắn rõ Tuy nhiên nàng biết không thể như vậy được Vì nếu nói rõ ra Hoa Ngọc Loan nhất định sẽ không tha thứ cho nàng Tiểu thư tiểu tuyết phải làm trái với mệnh lệnh của người, người có trách muội không? Hàm tuyết thầm thì trong lòng. Lúc rời khỏi hoa sơn, hoa ngọc phượng đã thỉnh cầu nàng. Bất luận nhược thư có nguyện ý hay không? Cũng phải đưa hắn trở về hoa sơn. Tiểu thư thiếu gia không muốn quay về, mũi cũng không muốn ép người. Tiểu tuyết nhất định sẽ chăm sóc cho thiếu gia chú đáo, tiểu thư có thể an tâm. Tiểu tuyết nhủ thầm trong lòng Thiếu ra Vậy người muốn đi đâu Tiểu tuyết sẽ đi cùng được chứ Hàm tuyết dịu dàng cười nói Tiểu tuyết Mùi không chăm sóc cho nhị sư tỉ sao Nhược thư thở dài một hơi Nhẹ nhàng nói Thiếu ra Người an tâm Tiểu thư đã sẵn ta vô luận Như thế nào cũng phải đi cùng người Dù người có đi đến bất kỳ nơi đâu Hàm tuyết ôm nhu nói. Nhược thư không nói gì nữa. Đứng dậy đến đứng bên cạnh cửa sổ. Đột nhiên nhớ ra Giang Thanh Nguyệt đã từng nói với hắn một câu. Mọt sách nhớ kỹ nhé, ta tên là Tiểu Nguyệt. Ngươi nhất định phải giúp ta tìm được một cô gái tên là Giang Thanh Nguyệt. Hắn cảm thấy khó hiểu chẳng phải nàng chính là Giang Thanh Nguyệt hay sao. Thiếu ra có việc gì không hiểu ạ Hàm tuyết ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Nhược thư khẽ gật đầu kể cho hàm tuyết nghe nỗi khúc mắt trong lòng. Hàm tuyết sau nghi nghe xong, nghiêng đầu vùi ớt vào suy nghĩ, điệu bộ trông thật đáng yêu. Nàng tạm thời quên đi tâm sự, toàn tâm toàn ý chiếu cố đến nhược thư. Chẳng lẽ còn một người khác tên là Giang Thanh Nguyệt sao? Nhược thư thì thảo nói. Thiếu gia theo tiểu tuyết nghĩ có 3 khả năng Hàm tuyết nói Thứ nhất là như thiếu gia vừa nói Còn có một người khác nữa tên là Giang Thanh Nguyệt Cùng tên cùng họ với tiểu nguyệt cô nương Khả năng thứ hai là tiểu nguyệt cô nương này không phải là Giang Thanh Nguyệt Cho nên mới cần thiếu gia đi tìm Giang Thanh Nguyệt thật sự Thứ ba là tiểu nguyệt cô nương chỉ muốn tìm ra một lý do để thiếu ra rời xa nơi nguy hiểm đó mà thôi. Vậy tiểu Tuyết mỗi cảm thấy nguyên nhân nào là khả sĩ nhất? Nhược thư nghĩ tới nghĩ lôi cũng không thể hiểu rõ. Giang Hồ Đồn Đãi Đại tiểu thư Giang Thanh Nguyệt của Đại Giang Tiêu Cục là con người hết sức thần mý. Mình thường rất khó gặp mặt. Mà cũng chẳng có mấy ai biết được dung mạo thật sự của cô ta. Cho nên việc thiếu gia gặp tiểu nguyệt cô nương không phải là giang thanh nguyệt thật sự nói không chừng rất có khả năng xảy ra. Hàm tuyết vừa nghĩ vừa nói. Nhưng mà tiểu tuyết nghĩ khả năng nàng ấy muốn thiếu gia rời khỏi nơi nguy hiểm ấy là lớn hơn cả. Bởi vì tiểu tuyết có thể nhận thấy nàng đối với thiếu gia rất có tình ý. Nói đến đây, hàm tuyết có chút cảm giác chua xót. Nếu quả thật như vậy, chẳng phải lúc này nàng đang gặp nguy hiểm hay sao? Nhược hư thì thảo nói, lòng có chút nhói đau. Mấy ngày qua trước sự quan tâm của Giang Thanh Nguyệt dành cho hắn, hắn đã thấy cảm kích trong lòng. Mặc dù trái tim hắn đã bị hoa ngọc loan chiếm lính hoàn toàn, Nhưng khi nghĩ đến một người con gái đang đổ xuân thì mơn mẩn lại đối xử rất tốt với hắn rất có thể đã không còn trên cõi đời này. Làm sao hắn không cảm thấy thương tâm cho được? Hiện tại, hắn chỉ có thể từ tận đáy lòng cầu chúc cho nàng, vi vọng nàng có thể bình an vô sự. Hàm tuyết không nói gì mặc dù nàng biết sẽ có ngày hắn biết sự việc Giang Thanh Nguyệt nhảy xuống huyền nhay. Bất quá nàng nghĩ... Nếu có thể để hắn biết chế một ngày thì hay một ngày. Chuyện của Hoa Ngọc Loan đủ làm hắn thương tâm lắm rồi. Nàng không muốn làm tăng thêm nỗi đau cho vết thương trong lòng hắn nữa. Một thanh tình kiếm lại khiến Giang Hồ dậy lên một trường tinh phong huyết vũ. Trong vòng một đêm, Đại Giang tiêu cục hơn 30 mạng người đều trở thành những cố thi thể băng lãnh. Chẳng ai biết kẻ nào đã hạ thủ, còn tung tích của tình kiếm lại càng không ai biết. Tại thành trường An, tùy ý đều có thể trông thấy những nhân sĩ võ lâm đeo kiếm mang gươm Mà lúc này, có một tin tức đồn đãi khắp thành trường An, đó là Tình kiếm hiện đang nằm trong tay một thư sinh trẻ tuổi đẹp trai. Lại nghe nói hắn chính là tình lang của thiên kim đại tiểu thư Giang Thanh Nguyệt của Đại Giang Tiêu Cục. Thư sinh tuổi khoảng đôi mươi, người mặc áo trắng, tướng Mạo Tuấn Tú, đây là thông tin mọi người đều biết. Vì thế mà, thoáng chốc trong thành trường An đã biến mất khá nhiều thư sinh trẻ tuổi. Hàm tuyết vừa từ bên ngoài trở về. Tin đồn ngoài ấy đã lan truyền rộng rãi. Sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt. Hiển nhiên thư sinh trong lời đồn đãi chính là thiếu da của nàng. Cũng chính là nhược thư. Nàng nói sơ qua về tình hình bên ngoài cho nhược thư nghe trong lòng càng lúc càng lo lắng hơn. Thiếu ra bây giờ phải làm sao? Có cần nhờ tiểu thư giúp không? Hàm tuyết nhẹ giọng hỏi. Nhược thư đang muốn lắc đầu. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt chứa chan hy vọng của hàm tuyết. Đành lặng yên gật đầu. Hắn không thể chỉ vì bản thân mà mặc kệ sự sống chết của hàm tuyết. Thiếu gia tiểu tuyết sẽ viết thư cho tiểu thư ngay Hàm tuyết nở nụ cười ngọt ngào Trên mặt lộ gió vẻ hân hoan Thiếu gia cũng đã không còn sớm nữa Người hãy nghỉ ngơi đi Đã là lúc nửa đêm canh ba Nhược tư vẫn còn đứng bên cửa sổ Nhìn ra bên ngoài Hàm tuyết cùng hắn đứng lặng yên như vậy đã lâu Nhưng vẻ như hắn lại không nhận ra điều đó Cuối cùng hàm tuyết nhìn không được đành phải lên tiếng nhắc nhở hắn. Tiểu tuyết, sao mũi còn chưa ngủ? Nhược thư chợt hỏi, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút ngạc nhiên. Thiếu ra, người vẫn còn chưa ngủ mà. Hàm tuyết biếu môi, có chút bất mãn trong câu nói. Tiểu tuyết, mũi không cần phải lo cho ta. Nhược thư thở dài một hơi mũi cứ đi ngủ trước đi. Thiếu ra không ngủ, mùi cũng không ngủ. Tiểu tuyết lắc đầu nói. Thực là hết cách với muội được rồi, ta nghe lời vậy. Nhược hư lại thở dài một tiếng, càng ngày hắn càng thích thở dài. Nhược hư để nguyên quần áo nằm lên giường qua một lúc phát hiện hàm tuyết vẫn chưa ra ngoài. Tiểu tuyết, sao mùi còn chưa đi ngủ. Nhược hư ngồi dậy. Phát hiện tiểu tuyết đang si ngốc ngắm nhìn mình trống ngực không khỏi đập liên hồi. Thiếu ra, mùi sợ người một mình ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Hàm tuyết thấp giọng nói. Yên tâm đi, ta không có vấn đề gì đâu. Nhược thư an ủi nàng. Hàm tuyết không nói gì nhưng vẻ như không tin lời nhược thư. Hiện nay, bốn bề đều là định nhân. Nhược hư chỉ là một thư sinh yếu đuối. Quả thật đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thiếu ra, mũi ngủ ở đây được không? Thật lâu sau, hàm tuyết mới úi đầu nói, âm thanh rất nhỏ, tựa như tiếng mũi vo vè. Được thôi, nhược hư ra khỏi giường. Mũi đến ngủ đi. Vậy còn thiếu ra, người sẽ ngủ ở đâu? Hàm tuyết dịu dàng hỏi. Ta nằm ngủ trên mặt đất cũng được Không sao đâu Nhược thư điểm nhiên nói Thiếu ra hay là để muội ngủ trên đất đi Hàm tuyết mang chút sần dối nói muội là con gái Làm sao có thể ngủ dưới đất được chứ Nhược thư có vẻ bực mình Giọng nói mang theo mệnh lệnh Mau lên giường ngủ đi Không thì trời sáng sẽ chẳng ngủ được đâu muội không ngủ Hàm tuyết ngồi trên giường hờn mát đáp Nhược thư lặng lẽ nhìn nàng trong một chút Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng Dịu dàng nói Ngủ đi, không biết từ nay về sau còn có thể yên ổn ngủ nữa không Muội ngủ đằng trong nhé Thiếu ra, muội Hàm tuyết đỏ mặt cảm giác như đang phát sốt Nhìn nhược thư, phát hiện ánh mắt của hắn vô cùng trong sáng Nàng cảm thấy yên tâm hơn nhưng tựa hộp lại cảm giác một tia mất mát. liền theo lời hắn quyển chuyển bò lên giường. Thân thể khẽ co lại nằm bên trong. Nhược hư từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Cũng nằm xuống cạnh nàng. Cảm thụ lớp lớp hương thơm từ người nàng toát ra khiến cho kẻ khác phải ngất ngây. Hàm tuyết trong lòng có chút chờ đợi cũng có chút lo lắng. Nhưng cuối cùng lại cảm thấy thất vọng Nhược thư không hề có thái độ Hành động gì đụng chạm đến thân thể nàng Từ lúc còn nhỏ Nàng đã yêu thích vì thiếu gia này Nhưng hắn trước giờ vẫn không hiểu tâm ý của nàng Trong thâm tâm Nàng vẫn thầm mong cho tiểu thư và thiếu gia sẽ thành đôi Như vậy nàng sẽ có cơ hội kề cận bên hắn Chỉ tiếc rằng trước nay thiếu gia vẫn một mực yêu đại tiểu thư Còn về phần tiểu thư Thoạt trông cũng có vẻ quan tâm thiếu ra Nhưng ngay cả nàng cũng không rõ tiểu thư có thật sự yêu thích hắn hay không Miên man suy nghĩ một lúc Hàm tuyết suốt cuộc cũng ngủ thiếp đi Trong cơn mơ màng Nàng chở mình không cẩn thận thế nào lại nét vào lòng nhược tư Hai người cứ ôm nhau ngủ như vậy cho tới lúc bình minh Tiểu tuyết Đến lúc thức dậy rồi tiểu nhị đã mang nước đến, Nhược Tư nhẹ nhẹ lay gọi cô gái đang nằm trong lòng mình. "Không, muội còn muốn ngủ thêm một chút nữa." Cô gái mơ mơ màng màng lúng liễu nói, đột nhiên tựa hồ tỉnh lại, mở to đôi mắt, "A, Hàm Tuyết khẽ kinh hô, vội chui ra khỏi lòng Nhược Tư, mặt hoa đỏ bừng. "Thiếu ra, muội, muội Hàm tuyết lúc túng không biết nói gì cho phải trong lòng cảm thấy một chút ngọt ngào. Nha đầu ngốc, rời giường đi thôi. Nhược thư chiều mến nhìn nàng, ôn nhô nói. Hàm tuyết ra khỏi giường vẫn có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt nhược thư. Trong lòng nàng, trống ngực đập liên hồi không dứt Nhưng khi nhìn qua nhược thư, thấy hắn chẳng có vẻ gì kỳ lạ. Trong lòng tuy có chút không vui nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn Thiếu ra, hy vọng tiểu thư sẽ đến trước khi chúng ta bị phát hiện Sau khi dùng bữa sáng, hàm tuyết nhỏ giọng nói Quả thật nàng đang rất lo lắng Một khi nhược thư bị người ta phát hiện rồi Trong thành trường An Có biết bao nhiêu kẻ ham muốn tìm kiếm Làm sao hai người bọn họ có thể đối phó cho được Mặc dù võ công của hàm tuyết rất cao có thể xếp vào hàng nhất lưu cao thủ Nhưng những nhân sĩ võ lâm có trình độ võ thuật như nàng cũng không phải là ít Húng chi nàng chẳng có ai trợ lực giúp đỡ Lại còn phải chiếu cố đến nhược hư Một người hoàn toàn không biết võ công Nếu lỡ gặp phải cao thủ hoặc địch nhân hơi đông một chút Sợ rằng nàng sẽ không thể ứng phó nổi Vì thế, nàng vi vọng rằng lúc này không người nào có thể tìm ra bọn họ. Đợi khi hoa ngọc phượng đến rồi, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng nữa. Nàng đối với tiểu thư nhà mình vô cùng tin tưởng. Tiểu tuyết, chúng ta e rằng đã bị kẻ khác nhận ra rồi. Nhược thư nhẹ giọng nói, vừa rồi hắn cảm thấy ánh mắt của điếm tiểu nhị nhìn hắn có chút gì đó khác lạ. Thiếu ra, người nói thật ư. Hàm tuyết cả kinh, vội vàng đứng dậy. Vậy thiếu ra, chúng ta nên mau mau rời khỏi nơi này. Nàng vội thu ship chút ít, vừa định kéo nhựt hư rời khỏi. Muốn chạy sao? Đáng tiếc đã chậm một bước rồi. Tiếng nói từ cửa vòng vào. Người đến tuổi khoảng 40 Mặt trắng nhắn nhụy. Mình khoác nho sang màu lam tay cầm quạt lông vũ trên đầu chiếc khăn, phòng theo cách ăn mặc của văn sĩ, tướng mạo đường đường pha lẫn vài phần uy nghi, người không tính là cao nhưng không gây cảm giác gầy yếu. Phía sau hắn còn có một đôi thiếu niên nam nữ, đều vào khoảng 15-16 tuổi. Thiếu niên thuần tú bất phàm, môi hồng răng trắng. Thiếu nữ phong tư không tầm thường, mỹ mạo xuất chúng. Cả hai đứng cạnh bên nhau khiến người ta không khỏi liên tung đến câu trai tài gái sắc. Chẳng biết tất hạ là người phương nào. chặn cửa người khác hình như không phải phép lắm. Nhược thư nói nhạc. Hứa công tử quả nhiên là một người lịch sự. Tuy chỉ là một thư sinh nhưng lại gan dạ không kém một nhân sĩ võ lâm như ta. Phương mố bái phục. Văn sĩ áo lam mỉm cười nói. Bối phải là Phương phi Long Bang chủ của Tiềm Long Bang? cùng với hai vị theo sau, có phải là đôi gím đồng ngọc nữy tri trấn Giang Hồ. Thanh âm ôn nhu của Hàm Tuyết vang lên. "Nhãn lực của cô nương thật tốt." Phương phi Long lên tiếng tán thưởng. "Chẳng cho các vị có việc gì?" Nhược Tư nhàn nhạt hỏi. "Hứa công tử đã biết rõ còn hỏi làm gì?" Phương bố ta, người ngay không nói lời gian dối, chỉ muốn mượn tình kiếm dùng một chút mà thôi. Phương Phi Long trực tiếp nói thẳng ra. Ta nghĩ con lẽ Phương bang chủ phải thất vọng rồi. Những đồn đãi trên giang hồ không thể tin được. Quả thật cho đến lúc này. Vãn sinh còn chưa được thấy qua tình kiếm nên càng không thể nói tới việc đem tình kiếm cho bang chủ người mượn được. Nhược thư chậm rãi nói. Hứa Công Tử, ai cũng biết rõ ngươi chính là tình lang của Đại Tiểu Thư Đại Sang Tiêu Cục. Tình kiếm vốn ở chỗ của Sang Đại Tiểu Thư, mà hiện tại Sang Đại Tiểu Thư đã nhảy vượt bỏ mình. Trước lúc chết, Sang Đại Tiểu Thư chính là ở cùng ngươi, nên nếu tình kiếm không ở chỗ của Hứa Công Tử thì còn ở đâu? Trên mặt phương Phi Long có chút cười cỡ. Nhược thư ngây người ra cảm thấy như xét đánh ngang tay. Nàng đã chết rồi ư Không, không phải đâu Nhược tư lầm bẩm nói Mặc dù sớm đã biết trước Giang Thanh Nguyệt sẽ giữ nhiều lành ít Nhưng hiện tại nghe được tin về cái chết của nàng Hắn cũng khó có thể tiếp thụ được Một cô nương tốt như thế Lại trẻ trung sinh đẹp như thế Quan trọng hơn hết là nàng đối với hắn rất tốt Lại còn nổ hôn dịu dàng của nàng nữa Chẳng lẽ hồng nhan quả thật bạc mệnh hay sao Thiếu ra Người cũng đừng quá đau buồn Có lẽ Có lẽ nàng ấy vẫn chưa chết đâu Nàng ấy chỉ nhảy xuống huyền nhai Chưa chắc là đã chết Hàm tuyết thấy bộ sáng của nhược thư thương tâm như vậy Trong lòng cũng đau đớn hôn nguôi Bèn xịu sọng an ngủi hắn Chương nằm Tình chân ý thiết tiểu tuyết, nàng an tâm, ta không sao nhược hư miễn cung cười trong lòng thầm nói. Tiểu nguyệt, nàng an tâm, nếu ta thoát được kiếp nạn này, sẽ có ngày ta giúp nàng lấy lại công bằng. Trương liệt ơi là trương liệt, ta nhất định không tha cho ngươi. Ý nghĩ coi thường chuyện sống chết trong lòng nhược hư trong phút chốc đã bị quét sạch. Lòng hắn lúc này chỉ còn lại một nguyện vọng duy nhất. Hắn muốn sống cho thật tốt Hắn còn nhiều việc vẫn chưa làm Ta muốn đoạn sư tỷ trở về Ta muốn giúp tiểu nguyệt báo thù Nhưng mà ta làm sao thực hiện được đây Trong lòng nhược tư có chút rối xen Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều Không biết hứa công tử suy nghĩ thế nào Phải chăng đã đồng ý cho tại hạ mơ U Vinh Quỳ Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Tỷ. Y. Nơ. H. Kiếm. Giọng nói phương phi long ra chiều mềm mỏng, vẻ như rất khách khí nhưng thật chất lại đang ngầm tàng sự uy hiếp. Ta chỉ là một cư sinh, vốn chẳng liên quan gì đến chuyện trong võ lâm. Tình kiếm đối với ta vốn cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu phương bang chủ muốn mượn, tất nhiên là được. Nhược thư đột nhiên lạnh nhạt cười nói, thiếu ra, người. Hàm tuyết không ngờ nhược thư lại nói vậy. Có phần không hiểu, nhược thư khẽ nhìn nàng. Trong ánh mắt có một chút nghiêm nghị tỏ ý không muốn nàng nói tiếp. Hàm tuyết yên lặng cúi đầu. Hứa công tử quả là dễ chịu, phương mố xin được kết bạn với ngài. Trong giọng nói của Phương Phi Long tràn ngập vui sướng Ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam Nhưng Phương bang chủ có điều không biết Tình kiếm hiện không có ở đây mà được chôn giấu tại một nơi khác Nếu Phương bang chủ có thời gian hãy cùng tại Hạ đi đến chỗ ấy vậy Nhược hư nhìn bộ dạng tham lam của Phương Phi Long Trong lòng có chút ác cảm Nhưng vì nghĩ đến đại cục Trên mặt khẽ lộ nét cười nhạt Đương nhiên là được Vậy chúng ta sẽ cùng hứa công tử đi một chuyến hắn chậm tất sinh biến Dĩ nhiên là phải càng nhanh càng tốt Nhật hư chẳng nói thêm gì nữa Đi trước dẫn đầu Tiếp sau là hàm tuyết đi theo bên mình Đề phòng có biến cố gì xảy đến Phương Phi Long và Kim Đồng Ngọc Nữ cũng khẩn trương theo sau hai người họ Công tử trong tối hình như có rất nhiều người theo chúng ta Hàm tuyết nói nhỏ với nhược thư Nhược thư khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu tình thế Tuy không thể phát hiện được như hàm tuyết Nhưng hắn có thể tưởng tượng Những người mong muốn có tình kiếm tuyệt Không phải chỉ có mỗi mình Phương Phi Long Phương Phi Long có thể tìm ra hắn Thì những người khác cũng sẽ nhanh chóng tìm đến Vừa rồi hắn và Phương Phi Long trò chuyện đã mất một khoảng thời gian Tuy không lâu Nhưng cũng đủ để cho những kẻ khác tìm đến Trong lòng hắn có chút vui mừng Vì sắp đạt được kết quả mình mong muốn Trong lòng hàm tuyết lo lắng không thôi Mỗi tiệm Long Bang thôi đã đủ khiến nàng đau đầu rồi Tiệm Long Bang cũng là một đại bang phái trong hát đạo Để tử vô số, phân bố rộng khắp Trung Nguyên Phương Phi Long lại là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ Dưới tay hắn có kim đồng ngọc nữ Uy danh lừng lẫy Hai người liên thủ tạo thành uy lực vô biên Có thể nói là mạnh hơn cả Phương Phi Long Hứa công tử còn bao xa Phương Phi Long thấy nhược thư có phần trầm trạng Trong lòng không khỏi nôn nóng Phương bang chủ sắp tới rồi Nhược thư bình tĩnh nói, bất quá tại hạ không biết võ công nên chẳng có cách gì đi nhanh được, xin đừng trách. Chẳng lẽ phương ban chủ lo sợ thiếu ra nhà ta đi sai đường hay sao? Hàm tuyết nói miệng, nào có nào có cô nương nói đùa rồi. Trên mặt phương phi long lộ ra nét cười gian trá. Hàm tuyết hừ nhẹ một tiếng chẳng nói thêm gì nữa Trong lòng mong ngóng tiểu thư mau mau xuất hiện Dựa vào trí nhớ kinh người của mình Nhược thư không phải qua những đường núi vòng vèo Hiểm trở mà dẫn mọi người đi một mạch đến vách núi nơi Giang Thanh Nguyệt gặp nạn Trên đường đi hắn chẳng chút do dự Bởi vậy sự nghi ngờ trong lòng phương phi long đã giảm đi không ít Nhược thư lặng lặng đứng bên vách núi Gió núi thổi đến Hắn khẽ dùng mình Thân hình ốm yếu cũng đung đưa theo gió Gây cho người ta cảm giác lúc nào hắn cũng có thể bị gió thổi đi Hàm tuyết vội đưa tay đỡ hắn trong lòng có chút lo lắng Có khi nào thiếu ra lại làm chuyện xài sột hay không Nghĩ tới đây nàng bất xác xiết chặt tay hơn Một đôi thiếu niên áo trắng nét mình bên nhau Và áo phất phơ bay bay So với nam thanh nữ tú Còn có vẻ thần tiên thoát tục hơn Trong lòng đôi kim đồng ngọc nữ theo sau phương phi long Cũng dâng lên một loại cảm giác tự ti Khí chất trên mình của nhược thư và hàm tuyết Họ không thể có được Lúc này hàm tuyết đã quên đi Bản thân đang lâm vào hiểm cảnh Trong lòng nàng dâng lên một niềm hạnh phúc không tên Nếu thời gian có ngưng lại Nàng nguyện cùng vị thiếu gia yêu quý của mình vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn giữ lại thời khắc này. Hiện tại, chỉ có nàng thuộc về thiếu gia mà thôi. Phương Phi long rốt cuộc không nhìn được nữa. Nhìn lại đôi kim đồng ngọc nữ phía sau. Phát hiện ánh mắt bọn họ như có chút si mê. Hắn lạnh lung quát một tiếng mừng tỉnh bọn họ cũng để làm hàm tuyết giật mình. Công tử Tiểu Tuyết nếu có thể cùng chết với người cuộc đời này đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hàm Tuyết nhỏ nhẹ nói sau cùng nàng đã thổ lộ được tiếng lòng của mình. Trong lòng Nhật Thư cũng thấy ấm áp lên đôi chút hắn tỉnh không ngốc nghích ngược lại rất thông minh. Mấy ngày nay ở cùng Hàm Tuyết hắn cũng đã lờ mờ hiểu được tâm ý của nàng đối với mình. Mặc dù trong lòng hắn Ngoài sư tỷ ra chẳng còn ai Nhưng khi nghe hàm tuyết thổ lộ nguyện cùng mình đồng sinh công tử Hắn cũng bị mối tình si của nàng làm cho cảm động A đầu ngốc, chúng ta làm sao mà chết được chứ Nhược thư nói nhỏ vào tai nàng, miệng cười mỉm, tay khẽ vuốt tóc nàng an ủi Hứa công tử cũng đến lúc nói ra tình kiếm được chôn ở nơi nào rồi chứ Phương Phi Long phá vỡ không khí lãng mạn giữa hai người. Kết quả khiến cho từ đấy về sau. Hàm Tuyết rất hận hắn. Bởi nàng hiểu lần này trôi qua không biết khi nào mới được cùng thiếu ra trải qua những giây phút đẹp đẽ như thế. Hoặc giả, kiếp này đã không có khả năng rồi. Phương bang chủ, thật ra tình kiếm chỉ ở gần đây. Nhưng không rõ là Phương ban chủ muốn ta nói ra hay chỉ nói với mỗi mình ông. Nhược thư vừa nói vừa cười nhẹ. Dĩ nhiên là, Phương Phi Long còn chưa nói xong đã bị người khác cướp lời. Đương nhiên là nói lớn ra để cho mọi người ở đây ai cũng có thể nghe rồi. Ai đó nhanh chóng lên tiếng. Lời còn chưa dứt. Mọi người chỉ thấy lói lên một vần lam ảnh. Trước mặt lại có thêm một người nữa Một gã thanh niên trên dưới 20 tuổi Mình mặn nho xanh xanh ra trời Trong cách ăn mặc thì cũng là một trang thư sinh Trên tay cầm một cây quạng giấy lấp lánh ánh vàng Phong tư bất tục Trên khói miệng còn lưu nét cười nhưng cũng không phải cười Này, ta nói mọi người cùng ra đi Việc gì phải ngấp ở phía sau Nếu quả tình kiếm ở đây, mọi người nên nghĩ cách phân chia thế nào cho hợp lý Mọi người nói có phải không Thanh niên áo xanh hướng về bốn phía cao giọng nói to Lời vừa thô ra Quả thật hiệu quả Thoáng chốc đã loạt soạt nhảy ra rất nhiều người Vách núi vốn hoang vắng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên Từng cặp mắt đầy vẻ tham lam chừng xa nhìn hai người nhược thư và hàm tuyết Phải chăng hoa công tử cũng vì tình kiếm mà đến? Trong lòng phương Phi Long đã thầm mắng người này không biết bao nhiêu lần. Nhưng lại không dám đắc tội với hắn. Cho nên hắn ngoài mặt tỏ vẻ tươi cười còn hai tay thì chấp lại. Đương nhiên, đương nhiên, ở đây có ai không vì tình kiếm mà đến chứ? Hoa công tử thuận miệng nói, vừa nói vừa nhìn ra bốn phía đột nhiên há hả cười to. Thật ra. Ta cũng chỉ muốn nhìn thử tình kiếm thôi Các người không cần lo lắng như vậy Ta không định tranh giành cùng các người Ôi! Hoa phi hoa tạ Mặc dù không phải hạng tử tế gì Nhưng cũng biết rằng cướp bóc là không đúng Cho nên, các người hãy yên tâm Ta nhất định không tranh đoạt Mọi người tự hồ đều cùng lúc thở phào Hắn lại nói thêm một câu Ta ghép nhất là bị người khác cướp đồ vật Câu nói này dường như đánh trục tim đen của một nửa số người có mặt Trong võ lâm có hai câu thoại gọi là Hoa sơn nhất điều lộ Phong hoa tuyết nguyệt tàn Trong đó Hoa sơn tức ám chỉ hoa sơn phái Còn phong hoa tuyết nguyệt thì ám chỉ về tứ đại gia tục trong võ lâm hiện thời Phong hoa tuyết nguyệt Hàm ý trong hai câu thoại này đa số người trong võ lâm đều hiểu rõ. Đại Khái muốn nói rằng nếu đắc tội với Hoa Sơn còn có một con đường thoát. Còn nếu đắc tội với tứ đại gia tục thì chỉ có nước chờ bị tàn phế mà thôi. Hoa Sơn là danh môn chính phái của võ lâm, hành sự quan minh lỗi lạc. Cho nên đắc tội với Hoa Sơn cũng không nhất định bị báo thù Còn tứ đại gia tục vừa tránh... Vừa tả, nguyên tắc hành sự của họ là Người không phạm ta, ta cũng không phạm người Nhưng nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ phạm lại người Tứ đại gia tộc trước nay vẫn hợp sức cùng tiến cùng lui Thực lực không phải chuyện đùa Võ công của Hoa Phi Hoa cũng không tính là cao Mặc dù đứng vị trí thứ ba trong long bảng Nhưng long bảng đó chỉ là thứ tự của những anh niên cao thủ Trong võ lâm còn nhiều cao thủ võ tông hơn hắn nhiều lần Vì thế, đơn độc một mình hoa phi hoa thì chẳng có gì đáng sợ Cái đáng sợ chính vì hắn là thiếu chủ hoa gia của một trong tứ đại gia tục Phụ thân của hắn Hiện là người đứng đầu của hoa gia Hoa thác Bài danh thứ 8 trong địa bảng Nhưng có người nói Xét về thực lực của ông ta trên thật tế thì vị trí không chỉ là thứ 8. Hoa thác có hai con, một trai một gái Con gái hoa phi mục Năm nay đã 24 tuổi Nhưng vẫn chưa gà chồng Có lời đồn đại rằng do dung mạo xấu xí nên đến tuổi này mà vẫn chưa thể xuất xá Bất quá mọi người đều không tin Bởi vì cho dù cô ta có xấu ma chê quỷ hơn thế nào Dựa vào địa vị của hoa ra Cô ta vẫn có thể lấy được một người chồng tốt Con trai hoa phi hoa Năm nay 20 tuổi Trên giang hồ có một ngoại hiệu khá bất nhã Gọi là phong lưu công tử Bởi do Hắn thường ra vào trốn thanh lâu kỷ viện Có điều bản thân hắn lại lấy làm thích thú Với cái ngoại hiệu chẳng mấy nhã nhặn này Càng lạ hơn Phụ thân của hắn Hoa thác Đối với đứa con bảo bối này cũng không hề quản thúc mà cứ mặc hắn song chơi bên ngoài. Toàn trường yên lặng trong chốc lát, một thoáng hổ như không ai muốn nói chuyện. Hứa công tử, ngươi đã đồng ý sao tình kiếm xa cho phương mố thì nên làm y như lời đã hứa. Cuối cùng thì phương phi long cũng nhìn không nổi. Mắt thấy mồi ngon đã kề bên miệng nhưng lại bị kẻ khác ngăn cản không cho nuốt vào. Trong lòng không khỏi sinh ra oán hận Phương bang chủ chẳng phải ta đã nói với ông về nơi chôn giấu của tình kiếm rồi sao Đột nhiên, nhược thư nói ra trong điểu bộ kinh ngạc Hứa công tử, ngươi nói với ta lúc nào Phương phi long nén giận hỏi Phương bang chủ, vừa mới nãy chẳng phải ta đã bảo tiểu tuyết nói với ông hay sao Ông nói rằng muốn chúng ta nói nhỏ cho một mình ông biết Nên ta đã bảo Tiểu Tuyết truyền âm báo cho ông Nhật Thư vẫn tiếp tục nói trong bộ giảng kinh ngạc kỳ quái Vừa nói lại tỏ vẻ như đã hiểu ra sự việc Ô, tại Hạ hiểu rồi Chẳng lẽ Phương bang chủ nghe không rõ Muốn ta nói lại lần nữa sao Tiểu Tuyết, ngươi nói lại với ông ta lần nữa đi Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn Hàm Tuyết Hàm Tuyết nhô thuận gật gật đầu Mọi người chỉ nhìn thấy đôi môi anh đào của nàng có chút động đậy Nhưng lại chẳng nghe thấy thanh âm gì cả Phương bang chủ lần này ngươi nghe rõ rồi chứ Nhật tư mỉm cười nhìn Phương Phi Long nói Ai ta nói hứa hương để ngươi không đủ nghĩa phí tí nào Tại sao chỉ nói cho một mình Phương bang chủ biết Nếu muốn nói thì phải nói cho mọi người cùng nghe mới phải Trong tiếng nói của Hoa Phi Hoa có chút gì đó không hài lòng lắm. Hoa Hương tại Hạ cũng vì bất đắc dĩ, nếu các vị muốn tình kiếm thì cứ tìm phương bang chủ vậy. tại Hạ chỉ là một kẻ thư sinh thật sự không dám đắc tội với phương bang chủ. Nhược thư mang vẻ khó xử trên mặt. Tên họ hứa kia, ngươi ăn nói hồ đồ gì vậy? Ngươi nào có nói với ta tình kiếm ở chỗ nào đâu? Phương Phi Long hắng giọng nói, Phương ban chủ làm người không nên quá đáng như vậy. Ông đường đường là một ban chủ, ước buộc Tài Hạ phải giao tình kiếm ra. Tài Hạ thân cô thí cô, chỉ còn cách giao nộp. Nhưng bây giờ đã đưa ra rồi, Phương ban chủ lại muốn Tài Hạ đỡ lấy gánh nặng này dùm ông. Ông không cảm thấy là quá vô lý sao. Nhược thư lạnh lùng, chậm rãi nói ra Tình kiếm vốn chẳng phải phải vật của ta Ta lại không phải người trong võ lâm Có dùng tình kiếm cũng chẳng có mục đích gì lớn lao Nhưng điều quan trọng nhất là Ta chẳng muốn vì một thanh kiếm mà phải mất mạng Chỉ là không ngờ phương bang chủ quả nhiên không muốn tha cho ta Ta cũng chẳng còn gì để nói Muốn chém muốn giết Mời Phương bang chủ tùy ý Họ hứa kia Phương bố ta đã xem thường ngươi Phương phi long mắt Thấy bốn phía mọi người đều chăm trăm ánh nhìn lên người hắn Một số người còn khẽ Động đẩy như muốn di chuyển Hiển nhiên có rất nhiều người Tin lời nhược hư Không khỏi oán hận khi thấy nhược hư nói vậy Hứa hương để Ngươi an tâm chẳng ai Có thể đối xử với ngươi như thế Dù sao Tình kiếm cũng đã ở trong tay phương bang chủ. Ta nghĩ ở đây chẳng ai vô duyên vô cớ gây điều bất lợi cho ngươi. Hoa phi hoa cố ý nói lớn. Hoa phi hoa ta có thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Đa tả hoa hương tại hạ thập phần cảm kích. Nhật hư nhẹ giọng nói. Tuy hắn có thể thấy rõ... Từ lúc Hoa Phi Hoa xuất hiện đến nay cứ một mực hữu ý vô tình bênh vực, giúp hắn giá họ cho Phương Phi Long. Nhưng hắn và Hoa Phi Hoa lại không có mối kết sao nào, vì vậy hắn cũng không rõ Hoa Phi Hoa có mục đích gì nữa. Phương bang chủ, mọi người đang đợi ngươi nói ra nơi tung tích của tình kiếm. Lẽ nào Phương bang chủ muốn một mình độc chiếm tình kiếm hay sao? Cuối cùng thì cũng có người nhìn không nổi nói ra. Hắn mình khoác thanh y tuổi chừng 30 mê, dáng vẻ mạnh khảnh, nhưng hai mắt thì sáng ngời. Phương Phi Long thầm kêu khổ trong lòng, người vừa nói chính là Trường Giang Minh Minh Chủ, hách thiết đạo. Trường Giang Minh thế lực phân bố sống khắp Đại Giang Nam Bắc. Vì thế tại nhiều vùng có xảy ra tranh chấp quyền lợi với tiềm Long Bang. Hai phái luôn luôn bất hòa. Hiện tại, người gây khó dễ trước mắt quả nhiên là hắn. Hách thiết đảo, ngươi còn chưa đủ tư cách để ra lệnh cho ta. Phương Phi Long lạnh lùng thử một tiếng, hắn không thể để rơi xuống thế hạ phong trước mặt hách thiết đảo. Không dám, ta chỉ muốn nhắc nhở một chút mà thôi, tất cả mọi người đều đang mong đợi. Hách thiết đảo cười mỉa mai. Phương Phi Long nhìn ra bốn phía. Mặc dù xấu người không ít Nhưng có thể đấu lại hắn quả thật chỉ có hách thiết đạo Trong lòng hắn chửi thầm Ngoài miệng lại nói Hách thiết đạo Ngươi muốn biết xó tung tích của tình kiếm Thì nên hỏi tên họ hứa kia mới phải Mọi người ai cũng biết Có phương bang chủ ngươi ở đây hắn sẽ không dám nói Nếu hắn đang nói cho ngươi biết Thì ngươi hãy nói ra để giúp giải tỏa sự hiếu kỳ trong lòng mọi người đi. Hách thiết đảo nói trên khóe môi để lộ nộ cười đắc ý. Nếu Vương bang chủ đã không muốn nói, xem ra mấy hương để ta đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Giọng nói lạnh lùng vọng đến từ xa. Phương Phi Long nhìn thấy bốn người xuất hiện, sắc mặt đại biến. Nhật Hư cũng hơi ginh hãi. Những người đến chính là Lao Sơn Tứ Quỷ, Si Bị Võng Lượng Bốn Hương Đệ. Bốn tên quái vật này đã đến rồi, chuẩn bị chạy thôi. Hoa phi hoa trợn xuất hiện bên cạnh nhược Hư. Hàm tuyết cả kinh liền ra trắng phía trước cảnh giác nhìn ý. Ta nghĩ đại mỹ nhân tiểu thư không cần nhìn ta như vậy. Mau dẫn người trong mộng của cô chạy giữ mạng đi. Chầm chân một chút cũng không kịp đâu. Nhân lúc bọn họ còn chưa chú ý đến nơi này hãy đi mau Nhớ là cứ chạy về hướng đông, sẽ có người tiếp ứng Hoa phi hoa nói nhanh Tiểu tuyết, lời hắn đáng tin, mau chạy thôi Nhược thư thấp sỏng nói, hàm tuyết khẽ gật đầu Hốt nhiên ôm lấy nhược thư, nhằm hướng đông mau chóng chạy đi